Âu Dương Linh đám người trầm mặc. Bác Minh Vương lại rốt cuộc nhịn không được, nhìn thoáng qua Phượng Phi Ly, trong miệng lầm bầm, hốc mắt ô nhuận, bậy hạ. Minh Bạch Ma Kiêu lúc này sợ là đã giữ nhiều lánh ít. Bọn họ biết Ma Kiêu thích Tần Lạc Y Di hề, chỉ là không nghĩ tới hắn thích đến cư nhiên trí chí chính mình với nguy hiểm bên trong. Liên mệnh cũng không để ý, hắn không có tự bảo vệ mình trí lực. Tần Lạc Y Di cho dù Tu Vi không như thế nào bị hao tổn, cũng chỉ cố được chính mình. Sao có thể còn cố được hắn? Cổ Việt Vương chờ ma giới người cũng là thần sắc bi thống vô cùng. Nếu không phải biết xông vào vô dụng, bọn họ đã sớm đã lần thứ 2 xông đi vào. Nhìn đến ma giới mọi người khổ sở vô cùng thần sắc, đại hắc nơi nào còn không biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Ma Kiêu Bệ Hạ cùng chủ nhân của ta, bọn họ là bản mạng khế ước, cùng sinh cùng tử, bọn họ chung bất luận cái gì một cái có ngoài ý muốn, một cái khác đều không thể sống một mình.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 tần lạc y liền gắt gao đứng ở ma kiêu thân đế bảo vệ hắn, đem đại đạo bảo bình cũng tê ra tới, chỉ là đại đạo bảo bình cũng không có thể kiên trì trong chốc lát, vẫn là tan vỡ. Thực mò, tần lạc y li trên người có thể sử dụng pháp khí bị hủy cái hoàn toàn. Bởi vì bảo vệ vận công ma kiêu, nàng trong cơ thể hốn nguyên thiên châu lại cho ma kiêu, đan dược cũng cho ma kiêu, ở thời không nước lũ bên trong tu vi chỉ có hao tổn không có bổ sung, thực mò liền có chút kế tiếp mệt mỏi,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 "Frein." "A." Ma Kiêu không có việc gì, kia mặc Ilya nam tử lại hét điên cuồng một tiếng, thực mau lui lại khai đi, Ma Kiêu lén khốc mở to mắt thấy hắn nhanh chóng đảo tẩu, lúc này mới thân mình mềm nhũn, khóe môi máu tươi càng là điên cuồng tuôn ra mà ra, mà hắn tay lúc này đều là run rẩy. "Ma Kiêu." "Ma Kiêu." Tân Lạc Ilya nước mắt tựa cắt đứt quan hệ riều giống nhau chiều trượt xuống mặt.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 Căn bản không đủ để che giấu trên người hắn thương thế, trên người hắn đau ý nàng thậm chí đều có thể cảm giác được. Matthew, Matthew, nhìn nàng đầy mặt tay náy, lại đau lòng lại khó chịu bộ dáng, Matthew cầm tay nàng, nhẹ giọng nói, lạc ý ý, không cần khổ sở, đừng khóc. Không cần đem cảm giác đặt ở ta trên người, có thể ở bên cạnh người, chúng ta liền như vậy ở bên nhau, ta thật cao hứng, cũng rất sung sướng.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 Nếu nàng cùng Ma Kiêu ra không được, hôm nay thật muốn mệnh tuyệt tại đây, cũng đến kéo cá nhân chôn cùng không phải. Hạ nàng người, nàng tuyệt không buông tha. Lúc trước không xuyên qua thời điểm là, hiện tại cũng là. Ma Kiêu nhìn về phía nàng, sắc mặt tái nhợt, khóe môi lại mỉm cười, nháy mắt hiểu rõ Trần Lạc ý ý tưởng, ánh mắt sáng quắc, ta dùng dẫn thần thuật trợ ngươi. Dùng hết toàn lực, hắn còn có thể lại sử dụng một lần dẫn thần thuật cường đại công kích. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tần lạc y dư khỏe môi cũng chản ra lún đồng tiền, gật gật đầu. Nàng cùng ma kêu đều là đại ma vương thu vi, dùng hết toàn lực phá vây ra thời không nước lũ trong thời gian ngắn là không có khả năng, chính là kêu mặc y dư hải nam tử nếu muốn lại đến, bọn họ cùng nhau kéo hắn chết còn không dễ dàng. Ma kêu thần thức thông qua bản mạng khế ước tiến vào tần lạc y dư trong cơ thể, dẫn đường nàng quen thuộc dẫn thần thuật, lúc trước hai người đối phó Kim Thụy Hoàng thời điểm. Một cái ở thượng giới, một cái tại hạ giới, liền đã từng thực tốt hợp tác quá, còn luyện quá vài lần đang lược, cho nên lúc này hai người liên thủ, cũng là cưới xe nhẹ đi đường quen, thậm phần ăn ý. Ma Kiêu đem hốn Nguyên Thiên Châu một lần nữa để vào tần lạc y dị trong cơ thể, từ nàng vận pháp chống đỡ phòng ngựa cháo, để cạnh nhau khai thần thức, cảm ứng miêu tả y dị là nam tử bong ráng, chung quanh thời không nước lũ không ngừng quay cuồng mánh liệt, đưa bọn họ kết giới xé rách như ác. Hai người tinh tâm chờ, đương nhiên, tần lạc y ghi hề cũng không phải ngồi chờ chết người, chết đó là bất đắc dĩ, không thể chết được tự nhiên càng tốt, nàng nắm chặt thời gian dùng hốn nguyên thiên châu chữa trị hao tổn lực lượng, thiên ma cũng vận hành đến mức tận cùng, cho dù đã chuẩn bị đồng quy vụ tận, nàng cũng tuyệt không sẽ bỏ qua một đường sinh cơ. Đợi một lát, không chờ đến mặc y ghi hề nam tử, nhưng thật ra trước chờ tới hiên viên kình, hiên viên kình nhìn đến hai người bọn nàng. Tuấn nhan thượng rõ ràng thở dài nhẹ nhõn một hơi, rốt cuộc tìm được các ngươi. Hiên viên, tần lạc y dìa nhìn đến hắn, sửng sốt lúc sau, khóe môi nhịn không được kiểu lên, đứng lên ôm chặt lấy hắn, thanh âm lại bởi vì kích động có chút khẳng khẳng, ta còn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Mà tiêu nhìn bọn họ ôm nhau, hơi hơi mỉm cười, cũng không có nói lời nói. Hiên viên kình gắt gao ôm tần lạc y dìa, trong lòng cũng là nghĩ lại mà sợ. Ánh mắt rừng ở ma kêu trên người, sớm nhìn ra tới ma kêu tu vi hao tổn đến lợi hại, lại còn bị trọng thương, rõ ràng đã là chống đỡ hết nổi. Đương tần lạc ý ghi rốt cuộc vông ra tay thời điểm, hiên viên kình hỏi Phượng Phi Ly, hắn một đường đi tới, đều không có nhìn đến Phượng Phi Ly hành tung. Biết Phượng Phi Ly đã đi ra ngoài lúc sau, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Nếu là Phượng Phi Ly có cái gì không hay xảy ra, Cho dù đi ra ngoài tần lạc ý thì chỉ sợ cũng sẽ vẫn luôn thương tâm tự trách. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta cũng đi thôi. Hiên viên kình nhìn nhìn chung quanh, nói, Thời không nước lũ quá mức rộng lớn, thất chi chút xíu, liền kém chi hàng tỷ. Bởi vì đây là thời gian cùng không gian thác loạn hình thành khủng bố loạn lưu, người ở bên trong cực dễ dàng bị lạc, muốn tìm người càng như biển rộng tìm kim giống nhau hắn lại một lần may mắn chính mình cuối cùng ở không có đúc thành đại sai trước kịp thời tìm được tần lạc y gì hề. Đấy lòng càng nhịn không được ghen ghét mà kêu cùng tần lạc y gì hề bản mạng khế ước, nếu hắn cùng tần lạc y gì hề cũng có loại này vô luận như thế nào cũng giúp bỏ không ngừng quan hệ, gì đến nỗi chỉ hoán lâu như vậy. Tần lạc y gì trên người có hắn hạ cầm chế, chính là vào lúc này không nước lũ bên trong, cái loại này cầm chế tồn tại cảm cước nhược, cơ hội đã cảm ứng không đến. Ngày xưa phi thăng hắn mất đi tần lạc y dài bóng dáng, là ma kiêu nhân vi dùng thủ đoạn, thủy diệt trên người nàng cầm chế, chính là lần này, lại là bởi vì cầm chế tồn tại cảm tại đây bạo loạn thời không nước lũ tồn tại cảm quá yếu, làm hắn rất khó cảm ứng được. Cùng tần lạc y dài kết thành bản mạng khế ước là không có khả năng, bất quá sau khi ra ngoài, hắn chuẩn bị phải hảo hảo bế quan nghiên cứu tăng mạnh một chút loại này cầm chế chung cảm ứng. Loại này không thể thực tốt bảo hộ tần lạc y lì hề cảm giác, một lần hai lần là đủ rồi, nếu lại đến một lần, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được phát điên hủy hoại thế giới này. Hiên viên kinh tới, tần lạc y lì hề lại không nghĩ liền như vậy đi rồi. Nếu lần sau lại tiến vào, mặc y lì hề nam tử biết nàng có hôn nguyên thiên châu, chỉ sợ sẽ trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, lại tìm hắn cũng không sẽ dễ dàng như vậy. Việc này đến trước cùng hiên viên kinh thương lượng. Nàng cùng Ma Tiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong mắt đều có tinh quang ở lập lòe. Tân Lạc Y quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Kình, đem thời không nước lũ bên trong mặc ý y hề nam tử sự tình nói cho Hiên Viên Kình. "Ta hoài nghi, lúc này không loạn lưu bộ phát cùng hắn có quan hệ, này đó loạn lưu hoàn toàn chịu hắn khống chế." Hiên Viên Kình đồng tử đột nhiên co rút, thần sắc càng nghe càng nghiêm trọng, đen nhánh ánh mắt trung càng là nổi lên ngập trời sát ý. Thời không nước lũ chỗ sâu nhất, Một đạo màu đen thân ảnh ngồi xếp bằng, thân thể hắn tản ra từng trận màu đen qua mang, cả người tràn ngập hung ác nham hiểm chi khí, trung quanh thời không không ngừng biến hóa, một tiểu cực kỳ thật nhỏ màu đen khí thể bị từ thời không nước lũ bên trong chia lìa mà ra, trực tiếp bị hắn cắn nuốt luyện hóa. Ha ha, lần này thu hoạch không tồi, so trước kia bất cứ lần nào đều đại, có này đó linh hồn, nhiều nhất lại có vân năm, ta tu vi là có thể khôi phục đến trước kia đỉnh thời điểm. Thượng giới linh hồn lực quả nhiên so cái khác giao diện cường đại nhiều, đáng tiếc vì an toàn, còn không thể tùy thời hướng thượng giới phát động thời không nước lũ, bất quá. Hiên viên kình, một ngày nào đó, ta muốn cho ngươi phủ phục ở ta dưới chân. Trời đất này đều là của ta. Mặc y di hề nam tử một bên tiếp tục cắn nuốt thời không nước lũ bên trong cực thật nhỏ màu đen khí thể, một bên đắc ý lẩm bẩm tự nói. Một tiếng hừ lạnh ở phụ cận văng lên. Chính giáo giạt đặc ý mặc Y Li Hàn nam tử thần sắc đột nhiên biến đổi, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía xung quanh, ba đạo thân ảnh ở hắn phía trước chậm rãi hiện lên. Nhìn đến trong đó cư nhiên có Yên Viên Kình, sắc mặt của hắn càng là trở nên rất khó xem, phút chốc một tiếng đứng dậy, không thể tin tưởng nói, "Ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Hắn biết Yên Viên Kình vào được, chính là sớm tại hắn tiến vào thời điểm, đã bị hắn cố ý hợp lại loạn thời không loạn lưu cách khai đi. Căn bản không nên sẽ xuất hiện ở chỗ này mới lạ. Hắn chính là bởi vì chắc chắn hiên viên kình tìm không thấy tần lạc y gì hay bọn họ. Hắn lúc này mới yên tâm lớn mật ở chỗ này cắn nuốt linh hồn chữa trị vừa rồi bị ma kêu công kích bị thương linh hồn. An một lần lỗ nặng hắn nguyên bản là tưởng ngồi chờ tần lạc y gì cùng ma kêu hai người bị thời không nước lũ chẩm dai tra tấn đến không có sức phản kháng thời điểm. Hắn lại đi động động ngón tay thu bọn họ tánh mạng. Này hai người linh hồn lực đều cường đại vô cùng. Nếu là hắn có thể hoàn toàn luyện hóa hấp thu, khôi phục trước kia đỉnh tu vi sắp tới. Không nghĩ tới hiên viên kinh không chỉ có tìm được rồi tần lạc y gì hề, lại còn có tìm được rồi nơi này tới. Tần lạc y gì trên người hôn nguyên thiên châu đối hắn có cảm ứng, hắn là biết đến, bất quả hắn đồng dạng cũng đối tần lạc y gì trên người hôn nguyên thiên châu có cảm ứng. Sao có thể bọn họ đều tới rồi hắn trước mặt, hắn còn không có một chút dị dạng cảm giác. Hiên viên kinh nguy hiểm nheo lại mắt. Cư nhiên là ngươi. Mặc y gì hay nam tử ánh mắt lué lué, lúc ban đầu khiếm sợ lúc sau, hắn dần dần khôi phục chấn tĩnh, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía tần lạc y gì hay ba người, lạnh lùng cười nói, là ta. Cư nhiên có thể tìm tới nơi này tới, không hổ là là tiên giới hiên viên vương. Ngươi nhận thức hắn. Tần lạc y gì tò mò hỏi hiên viên kình. Hiên viên kình lắc lắc đầu, không quen biết, bất quá hai mươi vạn năm trước, ta cùng Kim Thụy Hoàng Đại chiến thời điểm. Hắn đột nhiên toát ra tới ở sau lưng đánh lén ta. Chỉ là đánh lén hắn cũng không thảo đến hảo, trực tiếp bị hắn trọng thương. Đáng tiếc lúc trước hắn chưa kịp đem đánh lén người của hắn chém chết. Xem ra trải qua này 20 vạn năm thời gian, hắn tu vi lại khôi phục không ít. Trở lại thượng dưới mấy năm nay thời gian, hắn không chỉ có đang tìm kiếm tần lạc ý hề, cũng không có từ bỏ phái người đối đánh lén người của hắn tìm kiếm. Mấy năm thời gian lại không tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Nguyên lai là tránh ở nơi này. Hơn nữa thượng giới thời không nước lũ cũng là hắn làm ra tới. Có thể như thế thủ về thao túng thời gian cũng không gian, làm thời không bạo loạn, hình thành loạn lưu, càng đem chính mình ẩn thân ở loạn lưu bên trong, không ngừng biến ảo thời không, khó trách trước vài lần thời không nước lũ bộc phát, hắn một chút đều không có nhận thấy được khác thường. Nghĩ đến tần lạc y trong cơ thể Hỗn Nguyên Thiên Châu đối hắn có cảm ứng, hắn trong mắt hiện lên một mạt mạc danh cực nóng u quang. Tân Lạc Y Gia bình tĩnh. Khó trách vừa rồi Mạc Y Gia nam tử ở chỗ này một người lẩm bẩm tự nói nói tản nhẫn lời nói, xem hắn vừa rồi tu luyện liền biết hắn phát động thời không nước lũ bạo loạn huyết lưu thượng giới, chỉ vì chính hắn tu luyện. Như vậy ma đầu, quyết không thể lại lưu lại. Mạc Y Gia nam tử thừa dịp Hiên Viên Kình cùng Tân Lạc Y Gia nói chuyện phân tâm ngáy mắt, âm thầm thao túng thời không tưởng giật đi, Hiên Viên Kình hờ hững cười, chung quanh thời không sớm bị hắn đông lại. Đáng chết! Mặc y ghi hề nam tử cũng phát hiện, sắc mặt lần thứ hai biến đổi, thấp chú ra tiếng, trong mắt khó nén hoảng loạn, thậm chí hắn tưởng thao túng thời không loạn lưu hướng tới hiên viên kình ba người nghiền đi, cũng thất bại. Mà kêu nhìn hiên viên kình liếc mắt một cái, sần nhiên cười. Hiên viên kình tu vi, mỗi thấy một lần, khiến cho hắn khiếp sợ một lần, vĩnh viễn như vậy cao thâm khó đoán, liền tính là hắn không có bị thương cũng không có khả năng như hắn như vậy thao túng đông lại nơi này bạo loạn trời không. Chúng ta trước đi ra ngoài đi, sau khi ra ngoài lại chậm rãi cùng hắn tính toán sổ sách. Hiên Viên Kình đối với Tân Lạc Y liễu cười, từng đạo cường đại vô cùng ánh sáng tím từ trên người hắn phụt ra mà ra, phía trước thực mau xuất hiện một cái thời không thông đạo. Mặc Y liễu nam tử bị Hiên Viên Kình một chân trực tiếp đá vào trong thông đạo mặt. Tân Lạc Y liễu, Hiên Viên Kình Còn có ma tiêu ngay sau đó cũng từ trong thông đạo mặt nhảy đi ra ngoài. Phượng Phi Ly đã tỉnh lại. Tái nhuận thể diện vô biểu tình ngồi xếp bằng ngồi ở một bên lại không có nói chuyện. Không chỉ có là hắn không nói gì, cái khác người cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Tăng cô nương cùng chúng ma tu đều không nhìn về phía hư không. Tự chúng biết tần lạc y cùng ma tiêu cư nhiên là bản mạng khế ước quan hệ. Bọn họ liền nhìn chầm chầm vào tuyết hồ cùng đại hát xem. Trong mắt đều khó được chuyển thượng vừa chuyển. Sở dật phong trời yêu giới chúng tu sĩ ánh mắt cũng gắt gao dừng ở đại hắc tuyết hồ trên người. Đại hắc ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng, chỉ là bị người vẫn luôn đương tròng mắt giống nhau nhìn cảm giác cũng không dễ chịu, hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhịn xuống trận trắng mắt xúc động. Nó cũng sốt ruột, chính là lúc này cũng biết sốt ruột vô dụng. Phía trước cùng tuyết hồ cũng vào trong hư không, bất quá bọn họ cũng căn bản cảm ứng không đến tần lạc y y hơi thở. Bởi vì vẫn luôn ngẩng đầu nhìn trời, Hư không không xuất hiện chấn động đột điểm, nó là cái thứ nhất phát hiện. Trong mắt Phút Chốc sáng ngời, nhịn không được hưng phấn ngao o cóng khiếu một tiếng, Nguyên Bản nhìn hắn chúng tu sĩ chấn động, cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không phía trên. Từ trong hư không rơi xuống một cái xa lạ thân ảnh. Đây là ai? Chẳng lẽ hắn chính là trong hư không kẻ thần bí? Tuyết Hồ thất vọng lẩm bẩm, tiếng nói vừa dứt, lại nhìn đến ba đạo hình bóng quen thuộc theo sát công tử trong hư không thật bắn mà ra. Sức khắc đảo qua mất mát, hương phấn kêu to lên, bọn họ ra tới. Đều ra tới. Trước hết ra tới mặc y di hề nam tử tử trong hư không vừa ra tới, tật như tiêu chấp liền tưởng lực đi, tần lạc y di sao có thể sẽ làm hắn liền như vậy rời đi. Dưới chân một rậm, thân thể mềm mại bốn éo liền như bóng với hình theo đi lên. Mà tiêu cũng muốn theo sau. Hiên viên kình ngăn cản hắn, thấp giọng cười đối hắn nói, làm lạc y di hề đi, chúng ta liền ở chỗ này nhìn liền hảo. Lại là không chuẩn bị nhúng tay. Tân lạc y dì lúc này đã cùng mặc y dì hẻ nam tử đánh nhau rồi, rời đi thời không nước lũ. Mặc y dì hẻ nam tử ở tu vi thượng cũng không thể chiếm thượng phong. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được hiên viên kình lại đem chung quanh không gian cũng giam cầm lên. Ma kêu hơi một chân trở, gật gật đầu. Hiên viên kình cùng ma kêu sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn tân lạc y dì cùng mặc y dì hẻ nam tử cách đấu, đánh đến trời đất ưu ám, cho dù đã không có phát khí. Tần lạc y ly công kích cũng vô cùng hung hãn, nghĩ đến bị thương phượng phi ly cùng mạc tiêu. Tần lạc y ly xuống tay càng là không chút nào khoang dung. Frank! Frank! Frank! Bất quá mảnh nhỏ khắc công phu, mặc y ly hề nam tử kêu thảm thiết một tiếng, trong miệng cùng phun một ngụm máu tươi, lại là bị trọng thương. Tần lạc y ly hề lạnh lùng cười, trên tay tiếp tục không lưu tình chút nào công kích, thiên ma toàn lực thi ra, hướng hắn linh đài huyệt công tới. Một viên màu xanh lục hạt trâu, từ hắn linh đài huyệt nội bị buộc ra tới, bay vào tần lạc y y hay trong tay, bị mạnh mẽ đoạt hốn nguyên thiên trâu mặc y y hay nam tử vẻ mặt tuyệt vọng. Đó là ta. Hắn tê thanh kêu hướng tới tần lạc y y hay nào qua đi muốn cấp hổi hạt trâu. Tần lạc y y trực tiếp nhéo một cái thủ quyết, rất dễ dàng liền đem hắn bó trụ, ném tới hiên viên kình bọn họ bên người, sau đó nhịn không được liền đem chính mình kia viên hạt trâu triệu hoán ra tới, một bàn tay cầm một viên cũng ở bên nhau nhìn nhìn, lại là giống nhau như lúc. Hỗn Nguyên Thiên Châu bên trong có khác thường hơi thở, là thuộc về Mặc Y Y nam tử, nàng giơ tay thực trực tiếp vô đi, lại nhịn không được lần thứ 2 lăn qua lộ lại xem. Nguyên lai like truyền thuyết thế nhưng là thật sự, Hỗn Nguyên Thiên Châu có 2 viên, một viên là âm châu, một viên là dương châu mà Kiêu Khơi mà mày, lẩm bẩm tự nói. Hiên Viên kỉnh cười gật gật đầu, Lạc Y kia viên hẳn là âm châu. Mà khác một viên là Dương Châu. Lúc trước Kim Thụy Hoàng chỉ phải tới rồi Ân Châu, luyện hóa bên trong đã thành hình linh hồn, mà này viên Dương Châu chạy mất, trải qua hơn trăm vạn năm thời gian thành công tu luyện ra hình người, hơn nữa nắm giữ cực lợi hại thời gian cùng không gian thuật. Nghĩ đến thượng giới mấy lần thời không nức lưu hạo tiếp, Hiên Viên Kính tươi cười lại truyền lãnh. Hắn đem trưởng thế ấn từ trong cơ thể gọi ra, hủy diệt mặt trên chính mình sở lưu lại linh hồn ấn ký sau đó đem trưởng thế ấn hướng tới tần lạc y y y y bắn tới. Mặc y y y y y nam tử mắt trông mong nhìn trưởng thế khắc ở chính mình trước mặt bay qua, lại không cách nào tránh thoát tần lạc y y y y y chói buộc, chỉ có thể chơ mắt nhìn trưởng thế ấn hướng tới tần lạc y y y y bay đi, trong miệng lại cuồng phun ra một ngụm máu tươi tới. Tần lạc y y y tiếp được trưởng thế ấn, trưởng thế ấn một góc lại tựa lưới dao giống nhau trực tiếp cắt vỡ cổ tay của nàng, máu tươi phun tung tué mà ra, dừng ở trưởng thế y lại. Thực mau dung nhập đi vào, còn có rất nhiều huyết lạc bắn tung tóe tại hai viên hôn nguyên thiên châu phía trên, cũng nhanh chóng dung đi vào. Tân Lạc Yi có chút nghi hoặc ngước mắt nhìn về phía Hiên Viên Kình, làm không rõ ràng lắm hắn đột nhiên đem trưởng thế ấn hướng nàng ném tới làm cái gì, lại còn có đem cổ tay của nàng cắt vỡ. Hiên Viên Kình không có khả năng là không cẩn thận. Tuy rằng cắt vỡ chính là thủ đoạn, bất quá đối Tân Lạc Yi tới nói điểm này thương cũng chẳng ra gì bất quá chính là chảy chút huyết ma thôi, trong lòng Hồ Nghi đang muốn hướng Hiên Viên Kình đi đến, trên tay hút nàng không ít máu tươi trưởng thế ấn cùng hai viên Hỗn Nguyên Thiên Châu đột nhiên quang mang đại thịnh, từ tay nàng trùng chánh thoát, chậm rãi phù lên, nổi tại nàng đỉnh đầu chỗ, trình hình tam giác sắc hàng, trưởng thế ấn cùng Hỗn Nguyên Thiên Châu quang mang càng là trực tiếp đem nàng bao phủ ở. Ma Kiêu trong mắt sáng ngời, không thể tin tưởng kinh hỉ ánh mắt chuyển hướng Hiên Viên Kình. Quả nhiên Trưởng Thế Ấn cùng âm Châu Dương Châu đều là nhất thể, yêu cầu âm Dương Song Châu trưởng Thế Ấn mới có thể bị luyện hóa hiên viên kình gợi lên khỏe môi, ánh mắt ôn nhuận sủng lịch nhìn về phía tần lạc y dì hề. Từ nay về sau, cho dù hắn cảm ứng không đến nàng, cũng không còn có người có thể khi dệ với nàng. Mà kiêu cường ức trong lòng kích động, xinh đẹp ánh mắt cũng dừng ở tần lạc y dì hề trên người. Tần lạc y dì hề lúc này toàn bộ thân thể đều bị màu tím sáng lạn quang mang bào phủ. Hai viên Hỗn Nguyên Thiên Châu cùng Trưởng Thế Ấn xếp thành hình tam giác ở nàng đỉnh đầu nhanh chóng xoay tròn lên, thực mau Hỗn Nguyên Thiên Châu liền dung nhập Trưởng Thế Ấn chung, mà Trưởng Thế Ấn tắc chìm vào Tân Lạc Ýy trong cơ thể. Màu tím quang mang lại càng ngày càng cường thịnh, chiếu rọi phía chân trời. Tân Lạc Ýy trong cơ thể bị một cổ cường đại mà lại xa lạ lực lượng tràn ngập, Trưởng Thế Ấn là hiên nguyên kình độ vật, Tân Lạc Ýy tưởng ngăn cản nó tiến vào chính mình trong cơ thể, chính là căn bản vô pháp ngăn cản. Cơ cổ lực lượng tuy rằng rất cường đại, lại nhu hòa thuần tịnh vô cùng, nàng giống như trở lại cơ thể mẹ trẻ con giống nhau, cả người thoải mái vô cùng, thần thức càng là trở nên chưa từng có cường đại, toàn bộ tiên ma yêu giới, thế gian giới, thế giới bất luận cái gì một góc, nàng thần thức đều có thể dễ dàng tới. Tinh vân lưu chuyển, vũ trụ biến hóa, chiều thăng chiều lạc, quá khứ tương lai. Linh hồn của nàng liền dường như cùng toàn bộ vũ trụ dung hợp ở cùng nhau giống nhau. Thiên địa văn vật, đều ở nàng trong lòng bàn tay. Trên người nàng thần hà đánh nát hiên viên kình bày ra kết giới, hướng tới bốn phương tám hướng bắn khai đi. Tức khác, toàn bộ ma giới trên không, đều bị kia thần hà quang mang sở bao phủ bao trùm. Sau đó là tiên giới cùng yêu giới, còn có vô tận hư không, thần hà chung phong thích bất hủ hơi thở. Sỏ xuyên qua trời cao, kinh động vũ trụ chung sở hữu sinh linh. Bị thần hà bao phủ tần lạc ý ghi đứng ở trong hư không. Màu xanh lục thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu dật, tóc đen nhẹ vũ, thật dài lông mi rung động, môi đỏ ngọc răng lấp loè trong suốt ánh sáng, tinh xảo ngũ quan, tuyệt sắc dung nhan, đường cong mông lung ngọc thể, làm người cảm giác được không rảnh vô cấu, lạ như thế hoàn mỹ, không nhiễm một tia trần thế hơi thở. Đôi mắt đen nhánh như mực, ánh mắt lưu chuyển gian, doanh doanh như sóng, phong hoa tuyệt đại. Giống như một tôn tiên thần, phong thái vô hạ. Bị nàng ánh mắt đảo qua người, Không tự chủ được liền quỳ xuống, nàng trên người tản ra một cổ làm người cảm thấy tim đập nhanh cường đại lực lượng. Thiên đế, Luyện hóa trưởng thế ấn giả, mới là thế giới này cường đại nhất tồn tại, mới là thế giới này chúa tể. Sở hữu sinh linh đều bị kinh hám, thân hạ ở kia mênh mang vũ trụ trung khắc họa thượng thuộc về thiên đế ấn ký, vũ trụ trung cường giả vô luận cách xa nhau rất xa đều đang run lật, nhịn không được chiều nàng dập đầu. Tần lạc y dì hề mắt phượng nhìn phía hiên viên kình phương hướng. Hiên viên kình bạch y dì hề phiêu phiêu, tuấn nhan như ngọc, chiều nàng hơi hơi mà cười. Tần lạc y dì hề đôi mắt có chút ước ác, giọng nói cũng ngạnh đến lợi hại. Không chế cửu thiên thập địa trưởng mà ấn, người nam nhân này, liền như vậy không chút do dự đưa đến tay nàng thượng. Đầy trời dáng màu dần dần biến mất, tần lạc y dì phiêu giật tuyệt mị thân ảnh từ không chung rơi xuống, sở giật phong cái thứ nhất vọt tới nàng trước mặt, gắt Tựa ôm mất mà tìm lại bảo đối giống nhau, ách thanh lầm bẩm, lạc y đi hề. Tân Thiên, Giản Ngọc Diễn, Đoan Mục Trường Thanh, cũng kích động không thôi nhìn nàng, không đợi sở giật phong lâu ôm, liền liên thủ kéo ra hán, sau đó nhất nhất đem tần lạc y đi ôm vào chính mình trong lòng ngực. Phượng Phi Ly phẫn nộ phiếm hồng ánh mắt lại dừng ở ma kêu trên người, nắm chặt nắm tay một quyền hướng hắn hung hăng tấu qua đi. A. Chính Lôi kéo Ma Kiêu kích động không thôi còn nhịn không được lao nước mắt tang cô nương bị này xuất kỳ bất ý công kích cả kinh kêu một tiếng, còn hảo nàng tùy thời đến mau, vội đem Ma Kiêu kéo ra, lúc này mới tránh khỏi hắn này một quyền. Phượng Phi Ly còn muốn lại động thủ, bị nhanh chóng chạy tới Tần Lạc Ý kéo lại. Ma Kiêu lại không có đem Phượng Phi Ly này một quyền đè vào mắt, hắn tu vi hao tổn nghiêm trọng, Phượng Phi Ly cũng đã là nổ mạnh hết đà, nỗ lực chống đỡ mà thôi. Chính là không có người kéo ra hắn, này một quyền cũng lạc không đến hắn trên người. Đại sư Minh, ngươi không nên trách hắn. Tần lạc y tự nhiên biết phượng phi ly vì cái gì như vậy hòa đại, gắt gao giữ chặt hắn lại nhẹ rộng mở miệng an ủi, ánh mắt rừng ở cùng ma kiêu chạm đến cực gần thậm chí còn kéo lại ma kiêu cánh tay, trên mặt khó nén quan tâm tàng cô nương trên người. Ma kiêu lôi kéo tàng cô nương đến gần nàng trước mặt, lại cười nói, lạc y đi hề, ta mội mội. Ma tang, phiên ngoại. Sắc trời đại lượng, Tân Lạc Y li ở kim sắc dương quang trung chậm rãi mở mắt ra, lại rơi vào một đôi sâu thẳm đến cực điểm mắt đào hoa trung, cặp mắt đào hoa kia bình tĩnh nhìn chăm chú nàng. Đại sư huynh. Tân Lạc Y li chớp chớp mắt, thực mau hồi tưởng nổi lên đêm qua điên cuồng, không khỏi sắc mặt thường đỏ. Phượng Phi li túy người lại đây. Tân Lạc Y li thân thể cứng đờ, không đợi hắn hôn dừng ở chính mình trên môi, ý niệm vừa động,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 Phượng phi ly quay đầu lại nhìn nàng cười hì hì tươi đẹp tiếu nhan, dối tay liền đem nàng gắt gao kéo vào chính mình trong lòng ngực, thanh âm có chút ám ách mang theo một kia không dễ phát hiện căng chặn, lạc ý hề. Về sau không cần còn như vậy đột nhiên biến mất không thấy được không? Hảo. Tần lạc ý hề đáp rất kiên quyết, đáy lòng lại ngầm bực chính mình nghĩ đến không tru toàn, bởi vì đêm qua. Chỉ lo ngăn cản hắn tiếp tục, lại không nghĩ rằng. Xem hắn bộ ráng này.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 Lúc này mới nói, ngủ tiếp một lát đi. Hắn đóng mắt, thức mau hô hấp trở nên đều đều mà lâu dài, tựa hồ là ngủ rồi, Tân Lạc Y liếc lại lặng yên mở mắt ra tới, nhìn hắn một cái, khóe môi một loan, cũng không có vội vã đứng dậy, lại nhắm lại mắt. Lúc trước ở thời không nước lũ bên trong, Phượng Phi Li bị thương quá nặng, tuy rằng bị nàng buộc đã bế quan tu luyện hơn nửa tháng, hiện tại đã hảo không ít, lúc trước dù sao cũng là bị thương sinh mệnh bổn nguyên. Thật sự không thích hợp không tiết chế túng rủ. Tân lạc y ghi nằm ở phượng phi ly trong lòng ngực, hô hấp trên người hắn quen thuộc nam tính hương vị, cũng thực mau đã ngủ. Chờ lại mở mắt ra tới, đã là giữa trưa qua đi, phượng tập ly đã tỉnh, chính trận mắt nửa chi đầu nhìn nàng. Ai, có điểm chậm, nói hôm nay còn muốn đi huyện vũ thành. Tân lạc y ghi đột nhiên một phách cái chán. Nguyên bản chỉ là tưởng nhắm mắt một chút, không nghĩ tới này một ngủ liền đã ngủ.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 Từ thời không nước lũ bên trong già tới lúc sau, nàng không màng ma mà kiêu cùng Phượng Phi li phản đối, mạnh mẽ đưa bọn họ ném vào phòng tu luyện bế quan. Ma kiêu khẽ mắt hơi hơi thượng trọn, gợi lên một mạt quyến rũ độ cùng, lông mi nhỏ dài giống như quả lông, môi tựa 3 tháng đào hoa, càng hiện yêu giá không kềm chế được. Hắn chiều Tân Lạc y y chạm phương hướng mại hai bước, ánh mắt sáng quắc tới gần nàng cười nói, "Hôm nay sáng sớm ra quan." Tân Lạc y hiền nói, "Vừa lúc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 Hiên viên Kỳnh trong mắt hiện lên một mạng ánh sáng nhạc, nhìn hắn một cái. Huyện Vũ Thành cách yêu tuyết thành trừng mấy trăm vạn giảm, bất quá đối với tần lạc y đi hệ đoàn người tới nói, sẽ rách hư không, trước mắt thời gian là có thể tới, lại xa khoảng cách, đều không phải vấn đề. Đang ở tu sửa cung điện bởi vì ở huyện Vũ Thành, cho nên trực tiếp đặt tên huyện huyện Vũ Cung. Huyện Vũ Cung ở vào huyện Vũ Thành mặt đông, chiếm cư rất lớn một mảnh địa phương, chủ điện ở phía trước.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 Đoan mục trường thanh mấy người lại đều chiều hắn nhìn thoáng qua. Mà Kiêu lựa chọn địa phương, ở chống không vài tòa trong cung, cách tần lạc y ly hề trô ở là gần nhất. Đương nhiên, chân chính cách tần lạc y ly hề trô ở gần nhất mấy chỗ cung điện sớm bị Phượng Phi Ly sở giật phong bọn họ 6 người 3 chiếm. Bọn họ đoàn người tới rồi huyện vũ cung phụ cận, cũng không có che giấu hành tung. Tu sửa huyện vũ cung tổng quản sự thực mau đổi lại đây, nhìn thấy tần lạc y ly hề rất là kích động cũng may nói chuyện còn rất có trật tự, Tân Lạc Yiyi hỏi hắn nói mấy câu sau, liền làm hắn dẫn đường ở trong cung dạo qua một vòng. Huấn Vũ trong cung mặt đều là dựa theo lúc trước nàng họa bản vẽ tới kiến, huống chi Đoan Mục trưởng thanh bọn họ có thường xuyên lại đây xem, Tân Lạc Yiyi đi dạo một vòng, không một chỗ không tinh xảo, rất nhiều nàng không có cố đến chi tiết cũng xử lý rất khá, lại là không có không thích địa phương, càng dạo càng là hưng phấn, đáng tiếc chiếu hiện tại tiến độ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 Từ Ma Kiêu từ thời không nước lũ bên trong an toàn ra tới sau, Ma Cang liền rời đi ma giới, khi cách một tháng, nàng mới lần thứ 2 trở lại Lăng Hoa thành, mới vừa vừa tiến vào Ma cung, liền cảm thấy toàn bộ Ma cung không khí phảng phất động lại giống nhau, yên lặng đến đáng sợ, tựa hồ có một loại vô hình áp lực ép tới người không thở nổi. Vào cựu trong điện, nàng thực mo liền tìm tới rồi chế dựa ra loại này khủng bố áp suất hấp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 Trên mặt bị hàn khí bao phủ, môi mỏng gắt gao nhấp. Ma Tang đi đến hắn đối diện ngồi xuống, xem hắn bộ dáng này, rõ ràng là tức giận đến tàn nhẫn, cũng không biết là ai chọc hắn. "Ta muốn một người độc." Ma Kiêu hơi nhếch mày, lần thứ hai nhìn nàng một cái, không chút khách khí trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Ma Tang suy sụp hạ mặt, có chút không thể hiểu được trừng mắt hắn xem. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía nơi xa thẳng tắp đứng thẳng truy phong cùng chụp ảnh.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 Mà tăng nhìn hắn vẻ mặt không đệ bộ bộ dáng, lại nói được Vân Đạm Phong thanh, khóe mắt hung hăng trừ trừu, càng nhịn không được không chút nào thuộc nữ trợn trắng mắt, dễ dàng như vậy đổi, ngươi làm gì chỉ thích tần cô nương, cư nhiên còn cùng nàng kết thành bản mạng khế ước, lúc trước ngươi làm gì không đổi cái nhân thích. Xách, hắn đăng cơ mở ra tế đàn trước mấy ngày nay bộ dáng, nàng nhưng không có quên, nhịn không được hung hăng đầm đầm hắn. Cái gì tần cô nương, Têu Tẩu Tẩu. Còn có Hắn như thế nào có thể cùng ngươi tẩu tẩu so? Ma Kiêu có chút không vui, vươn ra ngón tay ở nàng trên trán búng búng. Ma Tang không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ đối chính mình động thủ, đau đến một khuôn mặt đều nhíu lại. Như thế nào không thể so? Thượng Như ca ca người chỉ thích Tần. Tẩu tẩu giống nhau, ta cũng chỉ thích hắn. Hắn hiện tại chỉ là tạm thời không thích ta mà thôi, đó là hắn còn không hiểu biết ta, chờ hoàn toàn hiểu biết ta về sau, hắn nhất định sẽ thích thượng ta. Mắt tăng khẽ nhếch cằm, tin tưởng 10 phần. Lại nhìn Ma Kiêu liếc mắt một cái, nàng lại nói, "Chẳng lẽ ngươi cùng Tẩu Tẩu chính là nhất kiến chung tình, xem một cái liền thích thượng? Ta mới không tin, ca, ngươi đừng lại quên ta từ bỏ, ta sẽ không từ bỏ, lúc này mới 1 tháng mà thôi, ta hiện tại có rất nhiều thời gian làm hắn thích thượng ta." Ma Kiêu thần sắc lại ảm ám, ám, nhìn thoáng qua mặt Đông Phương Diện, đó là yêu tuyết thành phương hướng. Mà tang theo hắn cũng nhìn phía Yêu Tuyết thành phương hướng, đột nhiên có chút tò mò nói, "Ca, ngươi còn không có nói cho ta, lúc trước ngươi là như thế nào đuổi tới ta tẩu tử?" Cùng Hiên Viên Vương đoạt nữ nhân a, nàng đều bội phục hắn dũng khí. "Xách, đáng tiếc, nàng xuất quan đến đã quá muộn, bỏ lỡ." Nhìn nàng vẻ mặt chờ mong đợi bắt quái bộ dáng, ma kiêu trong mắt hiện lên một màn ánh sáng nhạt, ngón tay lần thứ 2 triệu nàng trên đầu tiếp đón qua đi.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 Dứt khoát ta đi hỏi một chút Tẩu Tẩu hảo, nói không chừng nàng biết. Lời nói còn không có nói xong, đột nhiên nhìn đến một đạo màu tím ảo diệu thân ảnh dừng ở trước mặt, hoa dung nguyệt mạo tựa xuất thủy phụ dung, mắt đẹp kia sáng, kỳ dị tràn đầy, môi đỏ gian dạng thanh thiện tươi cười. Ma Tang trước mắt sáng ngời. "Tẩu Tẩu." Vui mừng gọi một tiếng, đột nhiên đứng lên liền hướng tới phía trước màu tím thân ảnh lượ qua đi. Ma Kiêu ở nhìn đến kia nói màu tím thân ảnh thời điểm, Đầu tiên là có chút không thể tin tưởng, ngay sau đó trên người băng hẳn chi khí phút chốc chút hết, trên mặt tràn ra lệnh người lóa mắt tươi cười, chấp mắt liền dừng ở tần lạc y dì hề bên người, giữ nàng lại tay, lạc y dì hề. Tần lạc y dì hướng hắn cười. Đầu tử, ngươi tới vừa lúc, ta có lời cùng ngươi nói. Ma tăng nhìn về phía tần lạc y dì ánh mắt lượng đến kinh người, ý cười trên khỏe môi cũng dị thường sán lạ. Tần lạc y dì chấp chấp mắt. Không hổ là là huynh ngội.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 Quanh thân trên giới nổi lên một tầng đạm bạc như sương mù vầng sáng, phong hoa thanh diễm bô song. Ma Tăng cư nhiên một mở miệng đã kêu nàng tẩu tử, nàng nhịn không được mỉm cười lại nhìn Ma Kiêu liếc mắt một cái. Ma Kiêu tâm thần hơi hơi nhóng lên, giữ chặt tần lạc y dưới tay kéo đến càng khẩn chút. Ta! Ma Tăng mới vừa há mộm, Ma Kiêu trực tiếp lôi kéo tần lạc y đi hề liền biến mất, trứng mắt không có một bóng người phía trước. Ma Tăng một ngụm buồn bực chi khí liền như vậy thấy ở ngực.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 Hắn không được bất luận kẻ nào quấy dày bọn họ hai người ở chung thời gian, chính là hắn mội mội cũng không được, lạc y rỉ, ta tưởng ngươi. Trong mắt tình thâm chậm rãi, túi đầu liền hôn lên nàng đôi mắt, một hôn thượng liền luyến tiếp buông tay. Ta đã có suốt mười lăm thiên không có nhìn thấy ngươi. Tần lạc y rỉ ở trong lòng ngực hắn, ánh mắt liễm diễm như nước, nhòn miệng cười, ngươi không phải đang bế quan sao. Cư nhiên còn đem thời gian tính đến như vậy rõ ràng. Bế quan bên trong.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 Mà Kiêu trên người cấm chế cũng không phải 2 ngày này mới hạ, hắn từ thời không nước lũ bên trong ra tới thời điểm, bị thương rất nặng, tu vi càng là mấy tấn hao hết, khẳng định là khi đó bị người động tay động chân. Trở lại Uy Tuyết Thành, Tân Lạc Yi tìm được rồi ca ca Thần Thiên. Thần Thiên đang cùng Đại Hắc Hắc Đế ở bên nhau. Còn có Tuyết Hồ, nàng hai chỉ khế đất thú, trừ bỏ Tuyết Hồ thực hiện hình quả, tu ra hình người, Đại Hắc cùng Hắc Đế đều không có ăn huyền hình quả.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 Tần lạc y ghi đứng ở nơi xa nhìn tần thiên thân ảnh. Hoàng hôn hạ, tần thiên một thân áo lam áo gấm, càng sấn đến da thịt trắng non như ngọc, khuôn mặt tuấn mị ô nhuận, lông mi gian đều có một cổ đặc biệt ý nhị, thanh thản chung mang theo tôn quý cùng yêu nhã. Nhìn sau một lát, tần lạc y ghi cũng không có kinh động người, lại lặng yên xoay người rời đi. Tần thiên hình như có sở rác, hướng tới nàng biến mất phương hướng nhìn thoang qua, mấy hút lúc sau, một đạo màu trắng thân ảnh chậm dãi đi ra lại là Hiên Viên Kình. Ngươi tránh ở nơi đó xem ta làm cái gì? Thần Thiên chiều hắn đi qua, nhướng mày hỏi. Hiên Viên Kình lắc đầu, "Không phải ta, vừa rồi là Lạc Y ở nơi đó xem ngươi." Ngưng lại một chút hắn lại nói, "Vừa rồi nàng đi xem qua Ma Kiêu." Thần Thiên có chút ảo não, lập tức truyền âm đem Phượng Phi, Ly bọn họ đều kêu lại đây. "Phiên thoại, Tam." Ma Kiêu tới Yêu Tuyết thành vài lần vô hộ, Tân Lạc Y lại không biết Phượng phi ly bọn họ tự nhiên là biết đến. Đi xem qua ma tiêu lúc sau, tần lạc y cái thứ nhất liền tới thấy tần thiên, hiển nhiên ma tiêu trên người bị hạ câm chế sự tình là giấu không được. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chúng ta phòng bị được ma tiêu, thật không có dự đoán được y y hề nhi cư nhiên sẽ đi xem hắn. Sở giật phong cong cong môi, bởi vậy có thể thấy được ma tiêu ở y y hề nhi trong lòng phân lượng chính là không giống bình thường. Bọn họ mỗi ngày tìm như vậy nhiều sự tình cho nàng phân tán tinh lực, nàng cũng nhớ đang bế quan trung Ma Kiêu. Ma Kiêu tu vi, nghĩ đến hiện tại là khôi phục đến không sai biệt lắm. Đoan Mục Trường thanh híp lại mắt, vô vẻ cảm, nhìn phía ma giới ma cung phương hướng, đen nhánh trong mắt hiện lên một màn sắc bén chi sắc. Phượng Phi li nhìn hắn một cái, sau đó xoay người liền đi. Đại sư huynh, Già Ngọc diễn cách hắn gần nhất, vội vội tay kéo lại hắn, "Đại sư huynh, Ngươi muốn đi đâu? Tần Thiên lắc lắc đầu, khóe môi giật ra một mạt dư cười nhạo ý cười, Sầm Nhiên cười nói, trừ bỏ Ma cung, hắn còn có thể đi đâu? Phượng Phi Ly không có phủ nhận. Chúng ta cùng đi. Sở Dật Phong đã đi tới, đen nháy trong mắt xẹt qua một mạt tà tứ ý cười. Phượng Phi Ly cùng Sở Dật Phong trực tiếp xé rách hư không mà đi. Hiên Viên Kính trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng nhạt, cũng không có ngăn cản, cùng Giản Ngọc Diễn, Tần Thiên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 cũng là vì nàng tu vi quá thấp, hơn nữa thân thể lại yếu chi cố, hiện tại hắn đã không có những cái đó ban phàn. Từ bị hắn nốt ở kia chỗ bí địa bên trong rễ cốt phạt tùy tu luyện lúc sau, nàng thể chất đã có căn bản thay đổi, tu vi cũng là tiến nhanh, rất nhiều sự tình đều không cần phải hắn lại nhọc lòng. Cổ Việt vương hứng, liếc mắt thấy Ma Kiêu thần sắc hiền hòa, khóe môi mỉm cười, một phản phía trước gầm lên đủ rột, liền biết tâm tình của hắn cực hảo.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 Đặc biệt là kết thành khế ước thời điểm, tần lạc y đi tu vi cũng không cao, lại còn có không có phi thăng thượng giới. Cổ Việt vương ngây người một lát, cùng ma kiêu nói một lát lời nói, lúc này mới lui xuống, ma kiêu khoanh tay đứng ở hành lang thượng, ngẳng đầu nhìn trời, nghĩ đến ở kiến trung huyện vũ cung. Nếu tần lạc y đi đã bắt đầu làm dọn đi huyện vũ cung chuẩn bị, hắn cũng nên trước tiên làm chút chuẩn bị mới lả. Hắn nhớ rõ ở ma cung trong bảo khố liền tồn không ít thứ tốt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 Có ẩn ẩn sát ý từ bọn họ trên người phụt ra mà ra. Mà kêu chầm hạ mặt. Hơn phân nửa tháng không thấy được tần lạc ý gì. Thậm chí hắn liền yêu tuyết thành thành chủ phủ cũng vào không được. Dùng đầu gối tưởng, cũng biết chính là chính mình trước mắt mấy người này bảo quỷ. Phượng phi ly rơi xuống xuống dưới, tiếp đón cũng không có đánh một tiếng. Liền hướng tới Mà kêu hung hăng nào tới. Lưỡng đạo thân ảnh chiến đấu kịch liệt ở cùng nhau. Hiên viên kình sớm tại bọn họ động thủ thời điểm.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 Biểu trọng điện ngoại người là một chút cũng không có nhận thấy được. Giang Ngọc diễn đoàn người đứng trên mặt đất vây xem. Trải qua này 1 tháng thời gian tu luyện, Ma Kiêu tu vi hiển nhiên đã khôi phục rất nhiều, bị thương không hắn trọng phụng Phi Li cùng hắn đấu một trận, cũng không có chiếm được cái gì tiếng nghi. Thần Thiên ngo ngoe dục dịch. Bất quá ở hắn hành động phía trước, Đoan Mục Trường thanh danh trước đứng dậy, khẽ quát một tiếng, "Đại sư huynh, ta tới chở ngươi." Thon dài thân thể tựa như tia chớp, Nháy mắt bay vào vòng chiến, hai người chiến đấu biến thành ba người giàn chiến đấu. Ma Kiêu giận cực, thân thể gốn léo, dùng một loại kỳ quỷ vô cùng thân pháp, từ vòng chiến bên trong thoát thân, lạnh lùng nhìn bọn họ, khẽ hừ một tiếng lão nghệ nói, các ngươi hai cái cho rằng ỷ vào người nhiều, là có thể lề hà được ta. Hai cái không được. Vậy lại thêm một cái hảo. Sở Dật Phong sần nhếch cười, cũng đứng dậy, lượ qua đi, bất quá hắn trên mặt tuy rằng đang cười, Kia ý cười rõ ràng liền không có đạt tới đáy mắt. Ma Kiêu một hơi bị thấy ở cổ họng, lãnh lệ ánh mắt hướng chung quanh đảo qua. Hiên Viên Kình Yên lặng đứng ở một bên, nhìn về phía hắn ánh mắt cao thâm khó đoán. Tân Thiên cùng Giản Ngọc diễn nhìn về phía hắn ánh mắt, cũng là nguy hiểm đến cực điểm. Hắn dám khẳng định, nếu là sở giật phong ba ba người còn không làm gì được chính mình, này hai người cũng sẽ không chút khách khí đi lên vây công hắn. Trong chớp nhoáng,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 Ma Kiêu dùng ống tay áo lau đi khóe môi máu tươi, hắn ngạo nghễ đứng thẳng ở trong gió, màu đen áo gấm theo gió phiêu lãng, câu thần âm âm cười cười, đột nhiên lại chiều bọn họ nhào tới, bốn người lần thứ 2 chiến đấu kịch liệt ở cùng nhau. Bởi vì tu vi hao tổn nghiêm trọng, Ma Kiêu không có khôi phục đến đỉnh trạng thái, bất quá hắn dù sao cũng là sống mấy chục vạn năm người, biết đến bí thuật rất nhiều, hắn lần này thực dứt khoát tránh đi vượng phi li ba người mũi nhọn, kiếm đi nét bút nghiêng. Công kích mỗi lần đều xuất kỳ bất ý, hắn bị thương, Phượng Phi li ba người cũng không có thể hành miễn, bốn người trên người đều treo mổ. Thân thiên dưới chân vừa động, rõ ràng muốn ra tay, Hiên Viên Kình ngăn trở hắn. Tuy rằng thoạt nhìn là bốn người trên người đều treo mổ, bất quá Ma Kiêu lấy một địch bốn, dù sao cũng là ăn không ít mệt, trên người hắn thương nặng nhất, hơn nữa cô kỵ sở giật phong ba người thân phận, hắn cũng không có hạ tam sát, đương nhiên Sở Giận Phong bọn họ cũng không có chân chính dùng ra đòn sát thủ, hai bên đều có giữ lại, nếu trở lên đi một người, thật bị thương mà kêu lại bế quan đi, Thần Lạc Y khẳng định sẽ đau lòng Mạc Kiêu. Già Ngọc Diễn cũng biết Hiên Viên Kình ban khoản, xem bộ dáng này, đã không sai biệt lắm, cho hắn một cái giáo huấn là được. Già Ngọc Diễn hạ giọng nói, hắn biết Hiên Viên Kình kỳ thật cũng tưởng giáo huấn Mạc Kiêu, bằng không đã sớm ngăn cản bọn họ. Hiên Viên Kình gật gật đầu,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 Nhưng là hắn tưởng Quang Minh chính đại đứng ở tần lạc Y Y ở bên cạnh. Phượng phi li mắt đảo hoa lánh lệ như dao, "Ma Kiêu, ngươi rõ ràng biết ngươi Thánh mạng đã sớm không phải ngươi một người, ngươi dám đem Y Y Nhi lưu tại thời không nước lũ bên trong." Nói lời này khi, Phượng phi li nghiến răng nghiến lợi. Ma Kiêu hơi giật mình. Rốt cuộc bừng tỉnh, những người này không phải tới buộc hắn rời đi, cư nhiên là vì một tháng trước thời không nước lũ bên trong sự tình tới tấu chính mình.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 Đổi làm là bọn họ, đều nguyện ý ma tiêu trước đem tần lạc y li hề mang đi ra ngoài. Không chỉ có được cứu trợ lạc y li hề, ngươi còn phải đem ngươi mạng nhỏ cố hảo. Phượng phi y li lại nói, lấy thân phạm hiểm, lại làm tần lạc y li hề phạm hiểm, quả thực không thể tha thứ. Ma tiêu khỏe mắt hung hăng chịu chịu. Trong miệng lại âm âm cười nói, hảo đi, ta hiểu được, về sau liền chiếu các ngươi nói làm, hôm nay các ngươi tấu cũng tấu, khí cũng già.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 Hiên Viên Kình khẳng định là đã biết cái gì. Toàn bộ cựu tiêu điện trung quanh không gian đều bị Hiên Viên Kình cấm cố. Ma Kiêu trong cơ thể lực lượng nhanh chóng kích động lên, tưởng bất động thanh sát xé rách Hiên Viên Kình đối không gian cấm cố. Hắn không thể lập tức liền chạy vội tới Tần Lạc Y li bên người, lôi kéo Tần Lạc Y trước tạo thành đã định sự thật. Có hai tử, hắn liền không chấp nhận được này mấy nam nhân lại đổi ý. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hiên Viên Kình đến gần hắn bên cạnh. Động thủ nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, trong lúc lơ đáng, liền đem trong thân thể hắn tụ tập lên cường đại lực lượng trục tán. Mà tiêu mặt đều tái rồi, khỏe mắt hung hăng chịu chịu. Hiên viên kình lại tựa hồ không có thấy, hay còn cười an ủi hắn nói, ngươi cũng đừng trách chúng ta để điều kiện hạ khác, bọn họ không phản đối ngươi lưu lại. Làm như vậy chỉ là muốn cho ngươi đối sự tình lần trước có cái giao đái mà thôi. Ngươi cùng y lì hề nhi ở bên nhau cũng bất quá là vấn đề thời gian, yên tâm.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 Còn có cái gì không rõ? Nguyên bản tái rồi Tuân Nhan, lúc này đã hoàn toàn đen sổ dưới, âm thầm thấp chú một tiếng. Hắn hít sâu hai khẩu khí, nhìn chằm chằm Hiên Viên Kình kia trương rõ ràng tuấn dật phi phàm, lại làm hắn phi thường tưởng tấu một quyền xóa sạch trên mặt hắn kia hoàn mỹ tươi cười mặt, nói ra nói tựa hồ là từ hàm răng phụng bài trừ tới giống nhau, thời không nước lũ, ta có lẽ vô pháp hộ lạc Y Nhi chu toàn, làm nàng bị thương. Thật đến cuối cùng thời điểm,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 Trở lại Uy Tuyết Thành, Phượng Phi li mấy người trong lòng lại là có chút nghi hoặc. Ma Kiêu trên tay, chỉ sợ có trợ mạng thai đan dược. Hiên Viên Kình Đảo cũng không có bất cứ dấu gờn nào, trực tiếp vì bọn họ giải thích nghi hoặc, nói lời này khi, hắn trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng nhạn, một cái tượng tần lạc y y hài tử, chỉ là suy nghĩ một chút, làm hắn cũng nhịn không được tâm động không thôi. Cái gì? Ta không nghe lầm đi. Hắn có trợ mạng thai đan dược? Sao có thể?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 Từ trước đến nay ôn nhuận trong mắt lúc này cũng là khó nén lửa nóng. Hiên Viên Kình không có lên tiếng. Nếu hắn thật sự có đàn dược, lạc y li hẳn là thực mau là có thể mang thai. Phượng Phi Li nói, ánh mắt nhanh chóng ở vài người trên mặt nhìn lướt qua, chỉ là không biết nàng sẽ hỏi con của ai. Bình thường mang thai, lấy bọn họ tu vi, có lẽ mấy ngàn thượng và năm, thậm chí là mấy chục vạn năm cũng khó có thể thực hiện, có Hiên Viên Kình nói. Nếu là ma kiêu tưởng lưu tại tần lạc y hay bên người, có chín thành khả năng, ma kiêu sẽ đem này đan dược cống hiến ra tới, lưu lại một thành khả năng, không bài trừ ma kiêu liên tiếp đan dược, tìm mọi cách sấn bọn họ chưa chuẩn bị, làm lạc y, y hoài thượng hắn hải tử, đến lúc đó gạo nấu thành cơm. Các người nói, nếu là thực sự có đan dược, như vậy đan dược, ma kiêu trên người sẽ có mấy viên. Sở giật phong hiếp lại mắt phượng, nhẹ vô về cằm, lầm bầm nói.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 không lấy ra đi, chỉ sợ là ngàn năm vạn năm cũng khó có thể bồi ở lạc y y ở bên người ma kiêu đứng ở cựu tiêu trong cung. Ở trước mặt hắn đẹp đẹp quý giá án kỳ thượng, phóng một viên màu xanh biếc đan dược, đan dược bất quá ngón út lớn nhỏ, toàn thân tinh ánh dịch tấu, có một cổ thần bí hơi thở ở mặt trên lưu thẳng, tản ra hoánh ánh, ánh quan mang. Hắn vẫn không nhúc nhích nhìn chầm chầm kia viên đan dược, trên mặt khó nén buồn bực, thật lâu sau lúc sau, hắn rôi tay đem đan dược cầm trong tay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 Ma Kiêu nhịn không được trĩu trĩu khóe môi. Tấn hắn tưởng, hắn chính là có này hỗn độn từ U Đan, cũng là không nghĩ giao cho Hiên Viên Kình, giao cho Phượng Phi Ly bọn họ năm người chung bất luận cái gì một cái, đều không nghĩ giao cho Hiên Viên Kình. Nên Hà Hiên Viên Kình tu vi tối cao, hắn cho dù mọi cách không muốn, cũng chỉ có thể giao cho hắn. huống chi Hiên Viên Kình đối trong tay hắn độ vặn, hiển nhiên sớm đã có đến, không giao cho Hiên Viên Kình, bạch bạch đắc tội người này. Đối hắn về sau cũng không chỗ tốt. Tân Lạc Ilya đối Hiên Viên Kình nể trọng ý lại, Ma Kiêu tự nhiên rõ ràng minh bạch, đương nhiên, đem Hỗn Độn Tử Vũ Đan giao cho Hiên Viên Kình, cũng không chỉ là bởi vì Hiên Viên Kình tu vi cường đại, Hỗn Độn Tử Vũ Đan chỉ có một viên, hắn đảo muốn nhìn Hiên Viên Kình sẽ như thế nào làm, nếu là hắn tổn tư tâm, chính mình dùng. Ma Kiêu âm thầm cười cười, nhìn Hiên Viên Kình kia trương tuấn nhan, buồn bực tâm tình đột nhiên thì tốt rồi không ít. Manden rung xuống. Buổi tối buổi Trần Lạc Ilya vừa lúc đến phiên Hiên Viên Viên Kính, đưa Hiên Viên Viên Kính đi vào Trần Lạc Ilya trong phòng tối điểm. Trần Lạc Ilya đang ở phòng trong vùi đầu vẽ tranh, áo ngoài đều rút đi, chỉ phiêu giật đơn bạc màu xanh ngọc cầm váy, trên tay ống tay áo nhấp nháy nhấp, lộ ra một đoạn tuyết trắng cổ tay trắng nõn, ở màu xanh ngọc của áo phụ trợ hạ, càng có vẻ yếu ớt nõn nà. An khí thượng phô một chương tuyết trắng đại giấy. Hiên Viên Viên Kính đi qua,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 Mỏng rối nói: "Ngươi cười cái gì, ta họa đến không tốt." Hiên Viên kỉnh sờ sờ nàng tóc, đen nhánh tóc đen tựa tơ lụa giống nhau, mượt mà vô cùng, lại mang theo nhàn nhạt thanh hương, làm người không đành lòng tích tay. Hiên Viên kỉnh sờ sờ, lại xoa xoa, nhướng mày sủng lịch cười nói: "Đào hoa tươi đẹp bắt mắt, tư thái khác nhau, mỹ lệ chung mang theo quý khí. Như thế nào sẽ khó coi? Nay cũng không phải là trái lương tâm khen tặng lời nói." Tần lạc y dì ở đào hoa họa đến thật sự thực hảo. Hắn đem tần lạc y dì tùy tay ném ra bút chiêu vào tay chung, lại đưa tới tần lạc y dì ở trên tay, ý bảo nàng tiếp tục. Tần lạc y dì chấp trước mắt, cũng không có tiếp nhận bút, lúc này đã không có họa hoa hứng thú. Không nghĩ vẽ. Hiên viên kỉnh cười nhìn nàng. Tần lạc y dì gật gật đầu. Hiên viên kỉnh nhìn trên giấy đào hoa, hơi hơi trầm ngâm, đột nhiên nói, giữ lại nếu không ta giúp ngươi họa đi. Nam bút đứng ở án trước bàn, đen nhánh con ngươi tựa trong trời đêm đá quý, rực rỡ lấp lánh. Tân Lạc Yy có chút ngoài ý muốn. Hiên Viên Kình có hứng thú nàng tự nhiên sẽ không ngăn cản, càng to mò hắn tưởng họa cái gì. Đại Hiên Viên Kình họa thời điểm, nàng liền đứng ở một bên, nhìn hắn nam bút, bút như linh xà, tiêu sái trên giấy nhảy động, một lật chỉ, một đạo tiểu lệ thân ảnh xôi nổi trên giấy. Chỉ là một đạo bóng dáng. Bất qua tấm lưng kia tần lạc y lì hề cũng không xa lạ Nhìn hiên viên kình tuấn mỹ mặt nghiêng sắc Tần lạc y lì hề mắt phượng trùng có lưu ly lộng lây hoa quang chấp độ Hiên viên kình rõ ràng họa đến chính là nàng Thức mau, kia đạo thân ảnh vẽ xong rồi Hiên viên kình lại không có dừng lại Ở tần lạc y lì hề đã họa tốt đào hoa bên trong phác họa lên Chiếm nửa tờ giấy hình thái khác nhau đào hoa thế Nhưng bị hắn dùng bảy chi đào chi nhi hoàn mị xuyên lên Lại họa thượng một cây thân cây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 Chỉ là mỗi lần cùng Hiên Viên Kình hôn ở bên nhau, Hiên Viên Kình trên người luôn có một cổ ma lực kỳ dị làm nàng nhịn không được nhanh chóng trầm luân. Hiên Viên Kình đem hỗn độn tử u đan đem ra. Đây là cái gì? Tân Lạc Y Liê nhìn nhìn, thế nhưng không thấy ra đây là loại nào đan dược, bởi vì vừa rồi thân thiết, nàng thanh âm có chút khàn khàn, mang theo thiên nhiên mị hoặc. Hiên Viên Kình ôm lấy tay nàng nắm thật chặt, nhịn xuống trực tiếp đem nàng đẩy ngã xuống động. Người nói ra hôn độn tử U đăng tên, Ma Kiêu đưa tới này đăng dược, thậm chí còn có cùng Ma Kiêu ước định đều không có gặp nàng. Tân Lạc Y thì khiếp sợ, trong lòng càng là rung động. Vì cùng nàng sớm ngày ở bên nhau, Ma Kiêu lại là liền như vậy chân quý đăng dược đều lấy ra tới. Hôn độn tử U đăng là trong truyền thuyết đăng dược, hiện tại thượng giới người đã rất ít người đã biết, thượng cổ thời điểm, nghe nói có người từng luyện ra quá này đăng, cũng thật sự thành công dựng dục ra hậu đại.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 Hiên viên kình tựa vĩnh không biết ý hiệp đủ giống nhau, cùng nhiệt muốn dưới thân nhân nhi, nhìn tần lạc y lìa ở chính mình dưới thân như hoa nở rộ, hắn ánh mắt càng thêm cực nóng, hận không thể như vậy cùng nàng hợp thành nhất thể, không bao giờ muốn tách ra. Phiên ngoại, hợp với 20 ngày thời gian, đều là hiên viên kình túc ở tần lạc y lìa phòng trong, hai người ân ái phi thường. Bởi vì ăn vào hốn độn tử ưu đan, tần lạc y lìa đối thân thể của mình tất nhiên là thập phần chú ý.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 Sớm đến nàng ra thịt càng thêm tuyết trắng như ngọc, thế như ngưng chi. Hiên viên kình ánh mắt bình tĩnh rừng ở nàng trên người. Buổi sáng nàng quần áo vẫn là hắn tự mình vì nàng mặc vào, lại là không biết khi nào, nàng thế nhưng thay như vậy quần áo. Hắn cười lược qua đi. Trung quanh nhẹ nhàng tiếng xe gió văng lên, tần lạc y đi hề cũng không có chân mắt, thậm chí liền thần thức đều không có bưng ra. Lúc này sẽ xuất hiện tại đây ngưng hoa chỉ, trừ bỏ hiên viên kình sẽ không lại có người khác. Nhàn nhạt dễ người long tiên hương quanh quẩn ở chóp mũi, quả nhiên là hiên viên kình. Tân Lạc Y khẽ môi nhẹ nhàng ngéo một cái, ở hiên viên kình vươn tay tới tưởng ôm nàng thời điểm nhanh chóng nhanh tránh ra, trong miệng giật ra thanh thúy cười khanh khách thanh. Đôi mắt cũng mở to mở ra. Hiên viên kình nhướng nhướng mày, lần thứ 2 chiều nàng vươn tay đi. Tân Lạc Y liếc nhìn trên người hắn tích thủy chưa thấm, trong mắt xoay chuyển, lần này không có nét tránh, đen nhánh linh động trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt bất giận. Frank, hai người đồng thời ngã xuống trong nước, bán khởi tảng lớn bọt nước. Quần áo trình tề, tuấn lãng cao quý hiên viên vương vào nước lúc sau, quần áo bị nước ôn tuyển tầm ướp. Nhìn hắn như vậy, tần lạc y ly rốt cuộc nhịn không được, cười to ra tiếng. Một bên cười thân thể lại như ru xà giống nhau linh động nhanh chóng ru hướng nơi xa. Hiên viên kình trong mắt tràn đầy sủng định, như bóng với hình đuổi theo. Nhất xuyên xuyên chung bạc tiếng cười sái lạc ở ngưng hoa trong ao. Xem nàng như thế cao hứng, hiên viên kỉnh trong lòng mềm lũng, cũng không vội mà đem nàng bắt được tay, lưỡng đạo thân ảnh ở trong nước không ngừng quay cuồng, trong chốc lát trên mặt nước, trong chốc lát mặt nước hạ, một cái nhẹ nhàng, một cái mạnh mẽ. Hiên viên kỉnh trên người mặt liêu là cực hảo, lúc này dính thủy gắt gao rán ở trên người, thần lạc y đi hãy ngẫu nhiên quay đầu lại, nhìn thấy hắn ở sau người mạnh mẽ tư thế vai hùng, đột nhiên có chút mặt đỏ, một cái không chú ý, hiên viên kỉnh nhanh chóng bắt được nàng. Tần Lạc y gi kinh hô một tiếng, một mồm to nước ôn tuyển thẳng tắp liền rót vào nàng trong miệng. Chờ Hiên Viên Kình lôi kéo nàng trồi lên mặt nước, nàng mặt đều có chút ẹn đỏ, không ngừng ho khan phun trong miệng thủy. Hiên Viên Kình lại là đau lòng, lại là bật cười, nhẹ nhàng vỗ nàng trên lưng, muốn cho nàng thoải mái chút. Nôn. Khụ một lát Tần Lạc y li đột nhiên nôn khan một trận, tay càng là đỡ ở trên ngực, mày hơi nhinh. Hiên Viên Kình mở người Nhìn nàng tựa hồ thập phần khó chịu bộ dáng, tức khắc hối hận lên, không nên ở dưới nước truy đến nàng sát thủy, đôi tay gắt gao ôm nàng từ trong nước nhảy ra tới, dừng ở trên bờ. Rất khó chịu. Phóng nhẹ nhàng, ta giúp ngươi thuận tuần khí. Hắn bàn tay nóng lên, một cỗ ôn nhuận nhu hòa lực lượng thấm vào Tân Lạc Y Ly trong cơ thể, ngáy mắt tràn ngập đến nàng toàn thân. Tân Lạc Y Ly dễ chịu không ít, dần dần cuối cùng là không phun ra, mày lại hơi hơi nhinh. Trong lòng vẫn là buồn đến hoảng. Nàng đem đầu ỷ ở Hiên Viên Kình trong lòng lực, thân xác càng có chút ỷ yểm yểm, Hiên Viên Kình vì nàng thuận tuân tóc, một cái tay khác vẫn cứ không ngừng đem nhu hòa lực lượng đưa vào nàng trong cơ thể, đáy mắt tràn đầy hảo nǎo. Thật lâu sau lúc sau, tần lạc y ly trong lòng nhân sạc thủy mà khiến cho bị đè nén lúc này mới tan đi, ngẩng đầu phát hiện Hiên Viên Kình trong mắt tràn đầy ẩn nhẫn nào nào, ngược lại trấn an hắn nói, "Đừng lo lắng, ta không có việc gì."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 Một cái tu vi cường đại vô cùng người cư nhân sẽ ở dưới nước sát thủy, Tần Lạc Y chính mình đều cảm thấy mất mặt, lại đến một lần, nàng còn không bằng đi lấy khối đậu hũ đâm chết hảo. Ngưng Hoa chi ở Ngưng Hoa trên núi, toàn bộ Ngưng Hoa Sơn thập phần rộng lớn, phong cảnh tú lệ vô song, mặt trên càng có một tòa hiên viên kình tư nhân hành cung, hai người vẫn luôn tại hành cung chung ngây người một ngày một đêm, thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều lúc này mới rời đi.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 Một chút cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Bồi tối sẽ tiến vào nàng trong điện bồi nàng sẽ đổi thành sở giật phong. Hiên viên kỳnh sở dĩ có thể bồi nàng suốt 2 tháng thời gian, đương nhiên không phải bởi vì hắn tu vi tối cao chi cố. Ma Kiều lấy ra tới hôn độn tử ưu đan cực kỳ khó được, chính là thượng cổ truyền thuyết trung đăng hăng dược. Ma Kiều dám đem nó lấy ra tới, tự nhiên là đối nó hiệu quả thâm hữu cụ tin tưởng.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 chính là cái loại này chỉ có thể xem không thể ăn trả tấn, làm đến cái khác năm người đều thực mau chịu không nổi, không phải đi bế quan, chính là dùng cái khắc sự tình tới trợ đi chính mình lực chú ý, lúc này mới có thể tạm thời khắc chế đối tần lạc y y khát vọng. Bất quá, cơ hội tuy rằng cho hiên viên kinh, loại này cơ hội không phải là vĩnh vô trường mực, rút tham phía trước mọi người liền ước định 2 tháng thời gian Nếu là hiên biên kình cùng tần lạc y y ở bên nhau 2 tháng thời gian còn không có mang thai, cơ hội phải nhường cho người khác, trình tự tự nhiên là lúc trước rút thăm là lúc bắt được trình tự. Hiên biên kình đệ nhất, sở giật phong đệ nhị, thần thiên đệ tam. Chỉ cần 1 ngày không có hoài thượng, 6 cá nhân đều thay phiên bồi 2 tháng, thẳng đến tần lạc y y hoài thượng mới thôi, 6 người mỗi người đều chiếm 2 tháng thời gian, nếu như vậy tần lạc y y còn không có mang thai.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 Nàng hai má đỏ tươi, mắt phượng trung lập lỏẻ liễm diễm thủy quang. "Rượu có thể giúp hưng." Hung Chi Sở Dật Phong lou khoáng, đi ra ngoài phòng, mới vừa xoay một cái vòng, Sở Dật Phong liền nhịn không được đem Tần Lạc Y ôm vào trong lòng ngực, tưởng hung hăng hôn một hồi. Mới vừa chạm đến nàng khóe môi, Tần Lạc Y sắc mặt biến đổi, đột nhiên đem hắn đẩy ra. Khổng Lương liền ở một bên phun ra lên, Sở Dật Phong mặt đều tái rồi, bất quá 2 tháng không có chạm vào nàng.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 Bọn họ động tĩnh sớm kinh động cách đó không xa còn không có rời đi hiên viên kình đám người, mấy đạo thân ảnh thực mau dừng ở tần lạc y y bên người, thân sắc đều đều không quá đẹp, thần thiên thậm chí có chút bất mãn trừng mắt nhìn Sở Dật Phong liếc mắt một cái. Sở Dật Phong rất là vô tội. Làm sao vậy? Giang Ngọc Diễn có chút nôn nóng hỏi, xem tần lạc y y bộ dáng, rõ ràng là thập phần khó chịu. Sở Dật Phong lắc lắc đầu. Hắn là thật không biết.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 lại sợ chọc đến nàng không thoải mái lại phun lên. Cuối cùng thân thể hô một tiếng bay lên không, hướng tới Huyền Vũ ngoài cùng lao đi, tuấn giật thân ảnh thoáng như tia chớp, nhanh chóng vây quanh ở Huyền Vũ cùng xoay lên. Tân Lạc Y liễu sai lăng, sợ giật phong đám người càng là buồn cười, cao hứng đến thiếu chút nữa cơ chân múa tay hiên viên kính, bọn họ đây cũng là lần đầu nhìn thấy, mở rộng tầm mắt ta. Phiên ngoại 6. Huyền Tiên đại lục. Lênh lảnh can khôn Nguyên bản trời xanh không mây, đột nhiên không trung đột nhiên biến đổi, mây đen vọt tới, che trời lấp đất, lôi quang vặn trượng, điện mang như hải, thực mau bao phủ hoàn giá, không trung như là sụp đổ xuống dưới giống nhau, điện sa luân vũ, như là có đếm không hết giao long ở bên trong vút. Một đạo huyền sắc đỉnh bản thân ảnh sừng sững ở đỉnh núi phía trên, thân xác đương nhiên, mắt sáng như lúc, ngẩng đầu nhìn lên không trung, vạt áo phần phật, ở cuồng phong trung phất phới. Một cổ cường đại đến cực điểm hơi thở từ trên người hắn tràn ra mở ra. Hoài anh! Sau một lát, màu bạc lôi quang rơi xuống, thanh âm đinh thai nhức ốc, tựa hồ muốn đem người mảng thai đục lỗ. Xa xa nhìn lại, đỉnh núi phía trên thập phần đáng sợ, một mảnh ô quang, lôi điện rầm rạp, một đạo tiếp theo một đạo từ không trung khoảnh tiết mà xuống. Nơi này lôi kiếp chấn kinh rồi toàn bộ huyền thiên đại lục. Vô số tu sĩ ngẩn đầu khiếp sợ nhìn phía lôi kiếp phương hướng.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 Nếu là hắn cuộc đời này vô pháp tu luyện đến tiên nhân chi cảnh, hắn sợ là thẳng đến chết, cũng vô pháp tái kiến nàng một mặt đi. Nghĩ đến đây, ánh mắt càng thêm ảm đạm. "Wen!" Lại một tiếng sấm sét vang lên. Tiếng sấm kinh thiên động địa, tựa muốn hủy diệt hết thảy, rốt cuộc đem Thác Bạt Nguyên Hủy Phi xa tâm thần trấn trở về, nhìn vẫn như cũ sừng sững ở lôi trong biển một đạo mờ hồ thân ảnh, không khỏi bật cười. Nàng tất nhiên là cư hào. Có mấy cái ái nàng phu quân bồi tại bên người. Đoan Mục Trường thanh mấy người bọn họ hận không thể đem nàng sở hữu thích đều phụng đến nàng trước mặt thỏa mãn nàng bất luận cái gì nguyện vọng, nàng như thế nào sẽ không tốt. Hung chi nàng bên người còn có cái kia cường đại đến khủng bố hiên viên kình. Đáng chết, lúc này mới sáu trọng lôi kiếp, còn có sáu trọng, lôi kiếp lại là càng ngày càng lợi hại. Tân Mặc Mày Ninh đến càng khẩn, dù tại bên người tay càng là nhịn không được nắm chặt thành quyền, lẩm bẩm nói: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 Cư Nhiên liền thấy được Tần Lạc Y Lệ. Tần Lạc Y Lệ dung nhan cùng 5 năm trước so sánh với, càng thêm rực rỡ loá mắt, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo dấu không được ý cười. "Chúc mừng gia gia thành công vượt qua lôi kiếp, tu luyện tới rồi thiên nhân chi cảnh." Tần Lạc Y Lệ khẽ mở môi đỏ, thực mau tới tới rồi Tần lao ra từ bên người, bàn tay mềm vung lên, bao phủ ở trên người hắn phía chân trời thông đạo liền vô thanh vô tức biến mất. Kia nói loá mắt bị giáng màu gánh vòng tiên môn.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 Một bên giũi tay liền đem Tần Thiên dùng sức đẩy ra. Cực nóng ánh mắt dính vào Tần Lạc Y y ở trên người. Tần Thiên không có tránh ra, vẫn cứ che ở hắn trước người. Tần Mặc Phích một tiếng bỗ lên hắn ngực, sau đó lần thứ hai đẩy hắn. "Ngươi một tự." Nói thẳng chính là đường động thủ động tước. Tần Thiên nhướng mày sần nhiên cười nói, "Lấy hắn hiện tại tu vi, nếu là hắn không muốn tránh ra, lại nơi nào là Tần Mặc có thể đẩy ra?" Tần Mặc cười nhạo, Cuối cùng là đem ánh mắt rời về tới rừng ở hắn trên người, sách, người ghen đều ăn đến ta trên người tới. Lạc y thì chính là ta mội mội, cái gì kêu động tay đọc chân, nói được như vậy khó nghe, người yên tâm hảo, ta sẽ không đem người nương tử cấp bắt góc. Nhanh lên, tránh ra lại hướng về phía tầng Lạc y thì hề nói, Lạc y thì hề, tới, cấp ca ca ôm một cái, ca ca nhớ người muốn chết. Như thế buồn nôn nói làm đến tầng thiên thân thể hơi hơi cứng đờ.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 Thần Thiên cười tùng tùng vai. Đoan Mục Trường thanh thanh lánh trên mặt cũng tràn ra tươi cười, nói: "Nàng ôm ngươi liền hảo, miễn cho ngươi nặng tay trọng chân bị thương nàng." Tân Mạc hộc máu. Đoan Mục Trường thanh ánh mắt dừng ở Trần Lạc Y Liễu trên bụng, tiếp tục nói: "Trong bụng hài tử?" Tân Mạc cứng đờ. "Ai, Lạc Y Liễu là mang thai." "Thật tốt quá. Đây chính là đại hỷ sự." Lôi kéo tạc như yên từ không trung rơi xuống đảo hương ngưng đi đến, đầy mặt kinh hỉ.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 Tu Vi so 5 năm trước lại là tấn không ít, hiện tại đã là Ngọc Phủ Tu Vi, nhìn đến nàng cùng Trần Thiên, trong mắt cũng là khó nén kích động. Trần Lạc Y Liệp biết hắn là vừa rồi bế quan ra tới, còn không có tới kịp rửa mặt chải đầu. Nghe được bọn họ trở về tin tức liền vội vàng chạy tới. Mấy tháng, không nghĩ tới ta và ngươi nương sinh thời thế, nhưng còn có thể nhìn đến ngươi. Đào Hương Ngưng cùng Tạ Như Yên muốn cười, vừa muốn khóc. Đặc biệt là Tạ Như Yên Tuy rằng dung bạo không có gì biến hóa, kia cũng là tần lạc y đi hề dùng đan dược vì nàng trú nhan kết quả. Nếu không phải tần lạc y đi hề lần này xuống dưới, cho dù có nàng lúc trước lưu lại đan dược, tạm như yên có thể sống quá 150 tuổi cũng đã là cực hạn. Đã hơn 2 tháng, tần lạc y đi hề cười đáp, nàng dôi tay đỡ lấy tạm như yên, cẩn thận nhìn nhìn nàng, dung bạo cùng nàng lúc đi không có chút nào khác nhau, tinh thần cũng thực hào, nhìn ra được tới.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 Hiên Viên kỉnh chủ động giới thiệu Khởi Nam tử thân phận, vị này chính là Ma giới Ma đế, cũng là Ilya nhi phu quân cùng bản mạng khế ước giả, lúc trước tại hạ giới thời điểm, bọn họ cũng đã kết thành bản mạng khế ước. Ma Kiêu ở nửa tháng trước ra quan, Tần Lạc Ilya có thai, Ilya theo lúc trước ước định, hắn trở thành Tần Lạc Ilya phu quân, không còn có người phản đối. Tần lão gia tử tuy rằng không quen biết Ma Kiêu, bất quá đối với Ma Kiêu tên lại không xa lạ, trong mắt tức khắc sáng ngời.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 Mà là rút thăm quyết định, hiên viên kình tu vi tối cao, tự động trừ ở cuối cùng một cái, chờ tất cả mọi người trừ lúc sau, hắn mới trừ, không nghĩ tới cuối cùng hắn lại vận may trừ trúng đệ nhất thiêm. Cũng không biết hắn là đi rồi cái gì vận. Rõ ràng ma kiêu thân phận, tuy rằng còn không có ở chung, bất quá hắn thực mau thắng được tần lao ra tử hảo cảm, liền hướng về phía hắn đã từng cứu chính mình cháu gái nhi tánh mà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 Ngươi đem nó ăn xong đi, về sau ngươi cũng có thể đủ tu luyện." Tân Lạc Y Nhi lấy ra một viên màu tím đan dược tới, từng đợt đan hương xông vào mũi. Thật là cuối cùng một cốc kê, cho dù nàng thành thiên đế lúc sau, lại bung ra thần thức tìm tòi thế giới không ít góc, cũng không có thể tìm được mà khác. Tuy rằng nàng sau lại lại dùng bí pháp, mạnh mẽ đem hàng tiên thảo để lại một chút sinh mệnh dấu vết, bất quá muốn cho nó về điểm này sinh mệnh lực nảy mầm trưởng thành,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 Lần này Tần Lạc Y Lì liên can người trở lại Huyền Thiên Đại Lục thời điểm, đúng là Tần Lao gia tử độ kiếp phi thăng thời điểm, Tần Lao gia tử độ kiếp khi động tĩnh cực đại, sớm đều kinh động Bồng Lai Tiên Đảo, còn có Huyền Thiên Đại Lục thượng đông đảo tu sĩ, Tần Lạc Y Lì liên can người vừa lúc khi đó hạ giới mà đến, lúc trước thấy bọn họ xuống dưới người đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn. Bồng Lai Tiên Đảo hoành động, Huyền Thiên Đại Lục cũng hoành động. Vô số tu sĩ hướng Khai Dương Thành mà đến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 Hùng chi này năm năm nhiều tới, tần tự thế gia ở huyền thiên đại lục thượng lực ảnh hưởng đã càng lúc càng lớn, liêu tự thế gia diệt, tần lạc y đi tuy rằng đem liêu tự thế gia sở hữu địa bàn đều cho hiên viên kình, chỉ là sau lại hiên viên kình cưới tần lạc y đi hề, đã sớm đem liêu tự thế gia trở thành sính lệ đưa cho tần lạc y đi hề, tần lạc y đi phi thăng lúc sau, nguyên bản thuộc về liêu gia thế gia địa bàn, tự nhiên đều về tần gia, còn có thượng quan thế gia địa bàn.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 còn lại thời điểm đều bồi ở phụ thân bên người, lấy tẫn người tử chi hiếu, mà trong khoảng thời gian này bồi ở tần lạc y lìa bên người nhiều nhất, là vốn chính là thượng giới người hiên viên kình cùng Mạc Tiêu. Mỗi ngày buổi tối bồi ở bên người nàng, đều là hiên viên kình, Mạc Tiêu cũng chỉ có thể ban ngày bồi bồi, 6 người ở Mạc Tiêu còn không có suất quan phía trước đã đạt thành nhất trí, ở tần lạc y lìa mang thai thẳng đến sinh sản trong khoảng thời gian này, mỗi đêm đều từ hài tử phụ thân làm bạn, Đương nhiên, không riêng hiên viên kình là như thế này, về sau tần lạc y đi hả nếu mang thai, cũng là này giống nhau đãi ngộ, tuy rằng tần lạc y đi phu quân không chỉ một cái, muốn phân biệt ra ai là hải tử phụ thân. Đối bọn họ tới nói đều là việc rất nhỏ. Chờ đến Ma Kiêu ra tới sau, sự tình đã giải quyết rất khoát, hắn sát mặt hát mấy ngày, thập phần buồn bực bộ ráng. Ma Kiêu bởi vì chính mình mà ái trọng thương, sao lại vì cùng chính mình ở bên nhau lại không thể không lấy ra dị thường khó được thượng cổ kỳ đàn hôn độn tử ưu đàn. Tân lạc y dì hề vốn là đối ma kêu tâm tồn thẹn ý, thấy hắn bởi vậy sự mà ảo náo mất mát, ngày thường đối hắn càng là chịu mến có thêm, đối ma kêu càng là ngoan ngoan phục tùng, cuối cùng làm đến ma kêu dần dần buông xuống ảo náo. Đối mặt khả nhân vô cùng tân lạc y dì hề lại bất quá chỉ có thể xem, không thể ăn, đối ma kêu tới nói, lại là một khát trọng tra tấn.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 Sinh hạ đứa nhỏ này sau, vì ta tái sinh một cái đi." Tân Lạc Y dị hơi giật mình. Nóng nhìn hắn xinh đẹp trong ánh mắt thật sâu chờ đợi cùng nóng bỏng khát vọng, không tự chủ được gật gật đầu. Vì hắn sinh một chút hài tử, nàng tự nhiên là nguyện ý, chỉ là đã không có hỗn độn tử u u dan, muốn hoài hài tử, nói dễ hơn làm. Ma Kiêu lời này, đem nàng trong lòng ấy náy lại câu ra tới, nàng duỗi tay xoa hắn khuôn nhan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 kia chính là thượng cổ thời điểm đàn dược, Ma Kiêu trên người thật sự không chỉ một viên. Không thể nào. Ma Kiêu nhìn nàng khiêm sợ thân sắc, môi đỏ càng là khẽ nếp thành hình tròn, thâm phân đáng yêu, nhịn không được cười túy người ở môi nàng yêu thương hôn một ngụm, đáp đúng, có thưởng. Thật sự còn có. Tân Lạc Y khóe mắt hung hăng trừ trừ. Chết không được lúc trước hắn như vậy sảng khoái chỉ dùng không đến mấy ngày thời gian liền giao ra hỗn độn tử uđan ấn lặng y chỉ trong lòng càng nghĩ càng buồn cười, nhịn không được cũng cười lên tiếng, giơ tay ôm Ma Kiêu cổ, hung hăng ở hắn trên môi cắn một ngụm. Ngươi như thế nào không nói sớm? Hạ nàng vẫn luôn đau lòng hắn mấy tháng. Tuy rằng nàng cũng tưởng Sinh Hiên Viên Kình hài tử, bất quá sẽ nhanh như vậy mang thai, dù sao cũng là dính Ma Kiêu quang. Mấy người kia tinh thật sự, ta muốn sớm nói, còn không biết huống độn tử U Đan là ai đâu. Ma Kiêu nhẹ cong khóe môi.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 Nàng Tô Mò ma kiêu trong tay Hỗn Độn Tử Vũ đang lai lịch, thượng cổ đan dược a, hắn không chỉ có có, còn không chỉ một viên. Ma kiêu thật không có dấu dến. Đem chính mình được đến Hỗn Độn Tử Vũ đan trải qua nói cho nàng. Nguyên lai like Ma kiêu sẽ được đến Hỗn Độn Tử Vũ đan cũng là ngẫu nhiên, là ở Vĩ Ma Tang tìm kiếm linh dược trong quá trình phát hiện, hắn ngẫu nhiên phát hiện một khối không chớp mắt ngọc giản, đúng là thượng cổ thời điểm đã từng luyện ra Hỗn Độn Tử Vũ đan người sở lưu lại.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 Thái dương hỏa thuận vui vẻ quang mang từ hoa anh đào khe hở chi gian chiếu xạ mà xuống, Tân Lạc Y cùng Ma Kiêu thân mật ôm ở bên nhau nói chuyện, chung bạc tiếng cười thỉnh thoảng ở chung quanh vang lên, mỹ lệ con bướm ở các nàng bên người nhẹ nhàng gợi vũ. Sa sa nhìn lại, hai người ở cây hoa anh đào hạ thân ảnh tốt đẹp đến dường như một bức bức họa cổ tròn. Hơn 10 đạo thân ảnh đột nhiên từ không trung hạ xuống, đánh vỡ giờ khắc này duy mỹ. Ma Kiêu lập tức bực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 Trung niên nam tử phía sau, còn đứng ba cái trang điểm đến hoa chiêu phấp với nữ tu sĩ. Nữ tu sĩ đều vừa mới tu luyện ra huyền phủ, tựa hồ là hắn thị thiếp. Trong đó một người khuôn mặt tiếu lệ, thình linh đó là thượng quan mưa thu. Tần lạc y ghi hảnh ứng nhứng mảy. Ở ma kiêu tưởng không khách khí đem những người này vành đi ra ngoài thời điểm, nàng rỗi tay ngăn lại hắn. Ma kiêu tu vi, còn có lấy hắn hiện tại tức giận bộ dáng, thật muốn oanh người.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 Chỉ ôm chính mình trong lòng ngực người càng thêm làm càng sờ soãn lên, mắt thấy liền phải thiêu cháy, trung nhiên nam tử ngón tay vừa động, làm ra đỉnh đầu lều chạy, ôm người liền đi vào. Mà kêu hử nhẹ một tiếng, sớm mang theo tần lạc y hề đi rồi, tới rồi một khắc tòa ly đến có chút xa đỉnh núi, kia trên núi cũng là đầy khắp núi đồi hoa anh đảo. Xem tần lạc y hề bộ dáng, này trong đó rõ ràng có nàng nhận thức người. Chỉ tiếc bọn họ thay đổi một ngọn núi đầu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 Hắn lôi kéo Trần Lạc Easy Tai đi ra ngoài, trên người ma đế cường đại uy áp phóng thích mà ra, đang ở đánh nhau lôi kéo chung hai người cuối cùng cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, đột nhiên dừng tay, chiều uy áp chuyển đến phương hướng nhìn lại. A! Thượng Quan Mưa Thu phát ra một tiếng kinh hô, hiển nhiên là nhận ra nàng tới, sắc mặt trở nên trắng bệnh, cả người run bần bật. Ma khí trên người uy áp cũng không phải là bình thường người có thể chống đỡ được, tuy rằng hắn uy áp phóng thích đến cũng không nhiều một nữ nhân khác tất trực tiếp quỳ xuống, sắc mặt cũng hảo không bao nhiêu. Tần, thân cô nương, ta không phải cố ý mạo phạm của các ngươi, ta, ta không biết ngài ở chỗ này." Nàng nói năng lộn xộn giải thích. Ma Kiêu không kiên nhẫn. Lan, phi ngoại 8. Thượng quan mưa thu hai người không dám trì hoãn, tái nhợt mặt thực mau lui lại đi rồi, sau khi trở về kinh động đang ở trong chướng viên Vân Phúc Vũ Trung Nghiên nam tử,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 Cười xoa nàng mặt đẹp, làm sao vậy, ngủ không được. Ngón tay lại nhẹ nhàng xoa nàng bụng, con ngươi toàn là ôn nhu cùng sùng lực, thanh âm giống như một cổ thanh tuyền, thẳng thấm vào nhân tâm đế chỗ sâu trong. Tân Lạc Ý liền bụng lại là một trận co rút đau đớn. Nàng bắt lấy Hiên Viên kình tay, cong môi cười, "Hiên Viên, ta dường như muốn sinh." "Muốn sinh?" Hiên Viên kình khỏe môi cười dừng lại, có trong nháy mắt ngơ ngẩn, ngay sau đó từ trên giường nhảy dựng lên.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 Từ các nàng ngón tay không trùng, thần sắc khiếp sợ, nuốt một ngụm nước bọt, nói chuyện đều nói lắp lên. Giữa không trung, một cái nho nhỏ trẻ con đang ở trên dưới chim nổi, đôi mắt cư nhiên mở, cũng không tượng giống nhau tiểu hài tử, quá một hai ngày mới có thể chớp mắt. Hắn cả người quang lẻ loi, làn da phấn hồng, trên đầu còn dài quá tóc, tuy rằng chỉ có đỉnh đầu có, bất quá lại đen nhánh tỏa sáng, thập phần nhu thuận, đôi mắt nhanh như chớp thẳng chuyển, một bên trên dưới chim nổi Một bên nết miệng cười không ngừng, lộ ra vô sỉ lợi, thập phần đáng yêu. Bởi vì trần chùi thân mình, đại gia rất rõ ràng thấy được trẻ con giữa hai chân có một cây tiểu đồng đồng, là cái nam hải. Hiên viên kỉnh chăm chú nhìn tần lạc y dì thật lâu sau, gắt gao nắm lấy tần lạc y dì hề tay, theo tần lạc y dì sủng nịch ôn nhu ánh mắt, cũng nhìn về phía kia hải tử. Khoe môi nhịn không được hướng về phía trước kiều lại kiều. Hắn hải tử. Lạc y dì hề vì hắn sinh hải tử. Một cổ khôn kể thỏa mãn tràn đầy ở hắn trong lòng. Trên giới chìm nổi hơn mười thứ, nổi tại không chung trẻ con tựa hồ rốt cuộc chơi mệt mỏi, thân mình ngừng ở giữa không chung bất động, trong thiên địa linh lực lại kịch liệt sóng gió nổi lên, thực mò ở hắn phía trên hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, cường đại sắp khủng bố lực lượng hướng tới trên người hắn điên cuồng dũng đi. Mà kêu nhứng nhứng mẩy, sở giật phong lại ha một tiếng cười lên tiếng. Giàn ngọc diễn, phượng phi ly, còn có đoan mục trường than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 Tường đại linh lực lốc xoáy vẫn luôn rằng co hơn một cách giờ, lúc này mới chậm rãi bình ổn xuống dưới. Thần lão gia tử kích động không thôi, trực tiếp liền tưởng lực thượng giữa không trung đem kia hài tử ôm xuống dưới, đột nhiên, không trung đột nhiên tối sầm xuống dưới. Mây đen che trời lấp đất mà đến. Thiên, đây là lôi kiếp, chẳng lẽ muôn tần giai? Khai Dương trong thành tu sĩ có chút trợn mắt há hốc mồm. Hơn nữa hài tử liền ở tần gia địa bàn phía trên,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 Tần lão gia tử nóng nộ, cũng tưởng nhảy đi ra ngoài, bất quá chỉ nhảy vài trăm thước, lại lần nữa trở xuống tầng phủ bên trong, có một tầng vô hình cái chắn chắn thiên địa chi gian. Tần lão gia tử rốt cuộc bình tĩnh, lại cao hứng lên, nguyên bản khẩn linh mày cũng chán mở ra. Tần Lạc ý gì ánh mắt nhìn phía không trung hài tử, sắp trời càng ngày càng ám, ầm ầm ầm tiếng sấm vang vọng thiên địa. Bất quá nàng trong đêm tối coi vật, cùng ban ngày quan không có gì hai dạng. Thực mau thật lớn thô tráng lôi điện liền hạ xuống rồi xuống dưới, nhỏ nhỏ trẻ con bị khủng bố lôi quang vây quanh, hài tử không chỉ có không khóc, ngược lại càng thêm lớn tiếng cười khanh khách lên, đen nhánh đôi mắt nhanh như chốc chuyển động, mà những cái đó khủng bố lôi quang ở rừng ở trên người hắn sau thực mau biến mất không thấy. Và anh, ngay sau đó, đệ nhị trọng, đệ tam trọng lôi kiếp lại rớt xuống mà xuống, bất qua những cái đó khủng bố lôi quang thực mau lại biến mất không thấy.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 Hơn nữa, hài tử tu luyện Thiên Phú cực cao tin tức bị Âu Dương Linh nhanh chóng tiêu cáo toàn bộ tiên giới, tiên giới hoành động. Bất quá Tần Lạc Y Li vừa mới sinh sản xong, lại bồi hài tử độ kiếp, Hiên Viên Kình trong lòng thương tiếc không thôi, cũng không có ở tiên giới nhiều làm dừng lại, đoàn người lại thực mau quay trở về Viễn Thiên Đại Lục. Hai tử đã sớm bị Hiên Viên Kình tiếp nhận ổn quá, một hồi đến Tần phủ, liền thúc dục nàng nằm trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Tần Lạc Y kỳ thật một chút đều không mệt.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 Hiên Viên Kình nhìn Sở Dật Phong liếc mắt một cái, lại quay đầu lại thuận thuận tần lạc y y đầu tóc, tự minh động thủ vì nàng mặc vào áo ngoài, làm nàng dựa nghiêng ở trên giường, trên eo còn cẩn thận vì nàng lót một cái gối mềm, lúc này mới đi ra ngoài. Hắn tự nhiên không có sai quá Sở Dật Phong trong mắt Gentleong. Không chỉ có là Hiên Viên Kình, chính là Tần Lạc Y y cũng không có sai quá Sở Dật Phong trong mắt chua xót chi ý, trong lòng mềm nún, hướng hắn cười cười. Phong Thanh âm mềm ấm, mang theo một cổ tử vừa mới tỉnh táo lại lười biếng mũm mị, chiều hắn vây vây tay. Sở Dật phong nhướng nhướng mày, cứ như không cười đã đi tới. Lại một lần ảo não chính mình như thế nào liền không có kia vận may, Hiên Viên kỉnh cuối cùng một cái rút tham. Như vậy cơ duyên đều có thể bị hắn chịu trúng. Hơn nữa kia hỗn độn tử u đan quả nhiên danh bất hư truyền, thật sự có thể làm người thành công hoài thượng hải tử. Huyền Viên Kình cũng không biết là đi rồi cái gì số phận mới có như vậy hảo vận khí. Sở Dật Phong ưu nhã đi đến mép giường đứng yên. Tân Lạc Ilya đen nháy trong con ngươi nhanh chóng hiện lên một mạt vẻ mặt giảo hoạt, lần thứ 2 chiều hắn ngoắc ngón tay, ý bảo hắn túy người lại đây. Sở Dật Phong còn tưởng rằng nàng có chuyện nói với hắn, ai biết hắn túy người qua đi, Tân Lạc Ilya đột nhiên liền ôm lấy cổ hắn, bang một tiếng, trên mặt bị thật mạnh hôn một cái. Tân Lạc Ilya đánh lén thành công. Thực mau buông tay lui khai đi, đầu ý ở gối đầu thượng, cười hì hì nhìn hắn. Mềm ấm cảm giác, làm sở giật phong coi trong nháy mắt ngơ ngẩn, nhìn nàng mặt đẹp, nguyên bản ghen tung tràn ngập trong con ngươi nháy mắt nở rộ ra tia sáng kỳ dị, dôi tay liền phải ủng quá tần lạc ý đi hề, chỉ thân khuôn mặt như thế nào có thể thỏa mãn hắn. Hơn nữa vẫn là như vậy ngắn ngủi, tần lạc ý đi hề lại không làm hắn thực hiện được. Tránh đi hắn môi, để sát vào lô thai hắn khẽ cười nói.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 Liên biết nơi này người cũng không như thế nào chú trọng ăn, lần này một thái vị, biết chính mình đến trường kỳ ngốc tại nơi này mới có thể càn lợi cho tu luyện, dứt khoát liền từ Thánh Long Đại Lục mang đến không ít đầu bếp, đều là hắn trước kia ở sở trong cung dùng quán. Sở Dật Phong lấy tới đồ vật, vừa thấy chính là sở hoàng ngự dụng đầu bếp bút tích. Sở Dật Phong đem cái bàn dọn xong, nhìn đến nàng tỏa sáng đôi mắt, nhẹ nhàng cười, lại đem nàng ống tay áo nhấc lên.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 trong lòng biết rõ ràng chính mình mang đồ vật tiến vào thời điểm, không chỉ Tần Lạc Y Liễu phát hiện, Hiên Viên Kính cũng phát hiện, cho nên mới sẽ chỉ bị một phần canh lại đây. An xong đồ vật, lại ăn canh, cùng Hiên Viên Kính cùng sở giật phong hai người câu được câu không nói chút lời nói, Tần Lạc Y Liễu nhưng không muốn lại nằm xuống đi, đứng dậy chuẩn bị tìm chính mình nhi tử đi. Nàng nhi tử ở Bạch Hoa đỉnh. Hạo nhi, mau, cứu cứu nơi này tới. Cứu cứu liền đem thứ này cho ngươi. Đình phụ cận đứng không ít người, hai cái sư minh, còn có giản ngọc diễn, ca ca đều ở, tần lao ra tử cũng ở, nàng nương tạm như yên còn có đảo hương ngưng đều ở, đều đều tươi cười đầy mặt nhìn giữa không chung. Nàng nhi tử chính nổi tại giữa không chung cơ chân múa tay, so với ngày hôm qua lại là lại tinh thần không ít. Tần mặc đứng trên mặt đất trên tay cầm một cái tinh xảo món đồ chơi.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 Đừng lo lắng, ta đã đem trong thân thể hắn đại bộ phận lực lượng đều phong ấn. Hiên viên kinh nói. Tần lạc y gì đã thấy rõ ràng nhi tử trên người cũng không có miệng vết thương, nghe vậy đem tâm thả xuống dưới, nhanh hơn tốc độ đi qua. Hiên viên hảo nguyên bản đã bị tần mạc hấp dẫn chiều hắn phiêu đáng qua đi, liếp đến tần lạc y gì tới, trực tiếp ném xuống tần mạc, hê hê a a hướng tới tần lạc y gì chạy vội tới. Tần lạc y gì vội dối tay tiếp được. Tần mạc cắn chặt răng.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 Lại thực mau khôi phục bình tĩnh, trở nên đương nhiên, khóe môi gợi lên nhàn nhạt ý cười. Tuy rằng không thể bồi ở nàng bên người, có thể như vậy rất xa nhìn xem nàng, xem nàng quá đến hạnh phúc, hắn đã thực thỏa mãn, ấy cũng không phải có được, những năm gần đây, hắn đã nghĩ đến tấu triệt, cũng đã thấy ra, trách chỉ trách tự trách mình gặp được nàng gặp được đến quá trễ, hơn nữa là ở nàng trong lòng có người thời điểm. Thời gian bùng tay, đảo mắt đã vượt qua 5 tháng.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 Nàng bởi vì Hoài Hiên Miên Hạo mà trở nên có chút mập mạp, dáng người sớm đã khôi phục ngày xưa hoàn mỹ. Mà sớm tại 3 tháng trước, đương nàng sinh xong hài tử đầy 2 tháng sau, đã sớm lâu khoáng hồi lâu vượng phi ly mấy người nơi nào còn nhận được, đem nàng hoàn toàn hủy đi an nhập bụng. Lâu khoáng nam nhân đều như lang tự hổ, hung chi không phải một cái, mà là bảy cái. Tần Lạc Y li từ ăn xong đệ nhất khẩu Vân Sau, suốt vài thiên không gặp chính mình nhi tử. Thời gian đều bị kia mấy nam nhân cấp chiếm đẩy. Hơn nữa gần nửa năm thời gian ở Hiên Viên Kình Kiên trì hạ, nàng không có thể uy quá nhi tử một ngón lại, chính mình đứa nhỏ này lại cùng giống nhau hài tử không bình thường, quá mức thông minh, hơn nữa thích hắn người lại nhiều, mỗi ngày chỉ cần hắn tỉnh lại, đều có rất nhiều người bồi hắn chơi, lại có rất nhiều mới lạ đồ vật hấp dẫn hắn lực chú ý, hai tử đạo không tình mật, càng không quá dãn nàng, cái này đương nhiên. Tân Lạc ý hiểu lại có chút mất mát.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 Bọn họ rời đi thời điểm, một người cho bọn họ một khối ngọc giản phương tiện liên hệ. Đương hiên viên hạo trường đến tám nguyệt thời điểm, tần lạc y lì lần thứ hai mang thai, không cần phải nói, đứa nhỏ này tự nhiên là Matthew, bởi vì gần hai tháng thời gian, đều là Matthew ở bồi tần lạc y lì. Phía trước hiên viên kình cầm hôn độn tử U-Đan, một người đơn độc bồi tần lạc y lì hai tháng thời gian, việc này tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia.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 Như vậy đoạn thời gian, muốn cho bọn họ không nhiều lắm tưởng cũng khó a. Ngươi còn có hôn nguyên tử U Đan. Dương Ma Kiêu tươi cười đầy mặt từ Tân Lạc Y trong cung gia tới thời điểm, đã ở bên ngoài đứng một hồi lâu sợ giật phong gợi lên khóe môi, cười đến ta tứ, duỗi tay đáp ở Ma Kiêu bả vai phía trên. Ở hắn bên người cách đó không xa, còn đứng vương Phi Ly, Đoan Mục Trường Thanh, Giả Ngọc Diễn cùng Tần Thiên, mọi người đều đều ánh mắt sáng quắc.